bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng bước chân tình nhi đỡ trung ly già đi ra ngoài còn có người ở bên ngoài ta làm cho bọn họ trước mang ngươi đi trung ly già biết chính mình tình huống hiện tại lưu lại hoàn toàn chính là xả sau chân gật đầu nói hảo bách lý liên dịch hướng thiên dương liếc mắt một cái thiên dương hiểu biết tiến lên một bước từ tình nhi trong tay tiếp nhận người bối đến trên lưng ta tới tình nhi cũng không khách khí nhẹ giọng nói cảm ơn thiên dương cũng không dám chịu câu này tạ, chủ tử là cái gì tâm tư có lẽ ngay từ đầu bọn họ là không hiểu được, chính là như thế nhiều ngày xem xuống dưới, lại nhìn không ra điểm cái gì bọn họ liền có thể tập thể đi diện bích, chỉ là chủ tử hiện tại chính mình giống như còn không có nghĩ thông suốt, bọn họ cũng sẽ không nhiều chuyện đi đâm thủng, khó được nhìn đến như vậy chủ tử A, một khi chờ chủ tử suy nghĩ cẩn thận, bọn họ lại muốn nhìn chủ tử diễn đã có thể khó khăn, Không lâu tương lai sau bọn họ mới hiện, nguyên lai like bọn họ chủ tử diễn tạm thời còn không có bắt đầu, chân chính minh bạch chính mình tâm ý sau, mới xem như bọn họ chủ tử ngọt ngào cực khổ bắt đầu a. Tình nhi tiểu thư khách khí, chúng ta mặt khác vội không thể giúp, điểm này sự vẫn là có thể làm. Nhìn hùng hổ chạy tơi binh lính, tình nhi cười lạnh, nguyên bản nàng không cần như thế gióng chống khua chiêng cứu người, chính là như thế làm tuyệt đối có thể ở lạc nhật tướng. Lánh trong lòng lưu lại bóng ma, nàng mục đích chính là đem bọn họ gia tăng ở đằng long cùng ca ca trên người nhục nhá gấp bội còn trở về. Ca ca trên người thương nàng tuy rằng còn không có cẩn thận xem kỹ, chính là quang trên tay thương liền có thể nhìn ra được tới là tiên thương. Ca ca công phu tại thế tục giới chung so sánh với tuyệt đối không tính nhược, liên dịch bắt được kiếm pháp liền tính không cần linh lực làm, cũng không có khả năng nhược đi nơi nào. Ca ca tu luyện. Công pháp cũng là trong hoàng cung đỉnh cấp, lấy hắn như vậy đái tinh thần đều kém thành như vậy, có thể thấy được chịu hình thời gian không tính đoạn, này thù không báo trở về, nàng lần này liền đến không, không đợi bọn họ chạy tới gần, tình nhi như giò giống nhau vọt qua đi, quỷ mị thân ảnh xuyên qua ở giữa, lưu loát thân thủ chiêu chiêu trí mệnh, thực mau trên mặt đất liền đổ đầy đất người, mặt sau người không dám gần chút nữa, chỉ là rất xa đứng, dùng trong tay vũ khí có chút ít còn hơn không chỉ vào tình nhi, đáng tiếc run rẩy đôi tay bán đứng bọn họ nhút nhát. Nữ nhân này nhất định không phải người, nhất định không phải, người nào có lớn lên như thế đẹp, khẳng định không phải người, sát khởi người tới càng như là ma quỷ. Trung Ly ra mắt cũng không chớp nhìn, đây là lần thứ hai nhìn đến tình nhi động thủ, so chi lần đầu tiên hiển nhiên không phải một cái mặt thượng, không biết cái gì thời điểm, tình nhi đã chạy ở hắn phía trước, hắn lại nỗ, Lực truy, cũng chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng, hơn nữa càng đi càng xa, đi thôi. Một lần nữa lấy ra mặt xa mang lên, giẫm lên trên nóc nhà đến tường thành, mặt trên một cái đứng người đều không có, địch hy cùng hình không không biết từ nơi nào chui ra tới đứng ở tình nhi trước mặt. Tiểu thư, tình nhi nhìn người thành phố đầu chen chúc, nơi nơi đều là ăn mặc khôi giáp binh lính ở chạy động, thỉnh thoảng sẽ nhìn đến cái chợt lé rồi biến mất thân ảnh, vừa lòng cười cười gọi bọn hắn trở về thực mau hiên viên cùng mạc ngữ xuất hiện ở trên tường thành quay đầu lại nhìn cửa thành ngoại đen nghìn nghịt binh lính đằng long cờ xí tung bay thực hảo, tới rất là thời điểm địch hi đi mở ra cửa thành chúng ta trở về là nhìn giống như thủy triều ùa vào thành binh lính tình nhi lãnh đoàn người trở về ban đầu nơi dừng chân lưu thủ nơi dừng chân người trong mắt tịnh là đối cường giả kính ý bọn họ bay khỏi nơi dừng chân kia một màn khắc vào vô số người đáy lòng đời này đại khái đều quên không được trung ly giả mấy năm nay triển lên lực lượng không dung xem thường vừa trở về liền có người chạy vội tới thời văn chi cũng ở ngữ lập nâng hà chậm rãi đã đi tới tình nhi huy mọi người a thời đi về trước ta muốn xử lý ca ca miệng vết thương những người khác đi chuẩn bị nước ấm càng nhanh càng tốt là Tình nhi lấy ra mấy vị dược liệu đưa cho vô diễm, phá đi, là, nước ấm là có sẵn liền có, Hai Người nâng một đại bùn thủy tiến vào, tình nhi đem phá đi dược bỏ vào bùn gỗ, thanh triệt thủy lập tức thành màu xanh lá, lại lấy ra một cái tiểu bình xứ, đổ mấy viên chất lỏng đi vào, trộn lẫn một chút, thủy ôn cũng không như vậy cao, tình nhi mới ngẩng đầu nói, ca ca, miệng vết thương của ngươi muốn tiêu độc, phao tắm ngươi khả năng sẽ chịu không nổi dùng nước thuốc trà lau là cần thiết bằng không rất khó hảo trung ly già cũng không ngượng ngùng đứng lên làm ngữ lập thế hắn cởi quần áo chỉ còn một cái đại đại quần cộc hệ ở trên người công chúa ở đây ngữ lập ngượng ngùng lại thoát trung ly già cũng có chút xấu hổ tình nhi đã mười sáu chẳng sợ hắn là thân ca ca chỉ sợ đối tình nhi danh vọng đều có tổn hại trần chuồng ta đều gặp qua Chữa bệnh thời điểm nào cố được như vậy nhiều. Biết nơi này người cũ kỹ, Tình Nhi cũng không bắt buộc, cẩn thận đỡ ca ca nằm xuống, đem quần xà lỏn ống quần hướng lên trên cuốn đến háng, trọng điểm bộ. Vị xem như che khuất, ngang dọc đan sen điều điều vết thương, thượng thân đặc biệt nghiêm trọng, đại khái ở đã biết hắn đại hoàng tử thân phận sau sợ hắn kiều rớt, cũng cho hắn rửa sạch miệng vết thương dùng điểm dược, huyết xem như ngừng. Miệng vết thương thoạt nhìn không như vậy huyết nhục mơ hồ, bằng không tình nhi không cam đoan chính mình có thể hay không một lần nữa giết bằng được. Tiếp nhận vô diễm vắt khô khăn lông cẩn thận chà lau miệng vết thương, chỉ cần cùng giảm. Nhiệt xả được với biên dược liền không có ôn hòa, huống chi vì hiệu quả hảo, tình nhi còn tăng thêm phân lượng. Miệng vết thương dính thủy nguyên bản liền đau, cái này càng là nóng rát đau tới rồi cực điểm. Trung ly giả cắn chính mình cánh tay, gắt gao chịu đựng. Bởi vì đại ý, ở hắn trong tay ném thành, chính mình bị bắt, này đã đủ mất mặt, điểm này đau còn chịu không nổi mấy năm nay liền thật là bạch ngao, tình nhi cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh, rốt. Cuộc thuộc hạ cái này là nàng thân nhân, cũng là nàng nhận đồng ca ca, này một thân vết thương đâm vào nàng mắt đau, xuống tay càng là mềm nhẹ vô cùng, sợ làm ca ca càng đau, cuối cùng. Xem ca ca thật sự có chút chịu không nổi mới đưa vào một tia linh lực chặn hắn cảm giác đau, làm toàn thân là hãn chung ly già nhẹ nhàng không ít. Một lần nữa cho hắn đắp dược, mặc tốt quần áo, tình nhi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng thật là tình nguyện cấp 100 người xa là chữa bệnh. Cũng không cần cấp một cái chính mình thân cận người chữa bệnh. Tiếp nhận vô diễm truyền đạt khăn lùa lau mồ hôi, tình nhi nhìn về phía sắc mặt trắng bệch nửa nằm chung ly già. Tính dưỡng một đoạn thời gian là đến nơi, sẽ không có cái gì trở ngại. Vất vả ngươi, tình nhi, bất quá hai ngày thời gian, ngươi là như thế nào chạy này tới? Đây là hắn ngay từ đầu liền muốn hỏi vấn đề. Vô diễm dẫn theo nước sôi tiến vào dọn xong cái ly pha trà, bách lý liên dịch đã sớm tìm cái. Thoải mái tư thế ngồi, tiến vào sau, hắn một câu đều không có nói qua, tình nhi hiện nàng căn bản lộng không rõ người nam nhân này ở cân nhắc cái gì. Chỉ là mơ hồ biết cùng chính mình có quan hệ, chẳng lẽ là tưởng đem nàng mang về giao cho nàng chân chính sư môn. Bưng lên cái ly nghe nghe trà hương, đáy mắt vẫn luôn vờn quanh đạm mạc dần dần giấu đi, tay hơi hơi có chút run, chạy nhanh buông chén trà, nhìn phía vô diễm, vô diễm, cho ta rượu, tuy rằng khó hiểu vì cái gì. Tiểu thư lúc này muốn uống rượu, vô diễm vẫn là không có cự tuyệt, khải phong khẩu thức thời đổ hai ly. Tình Nhi bưng lên một ly uống một hơi cạn sạch, xem đến chung ly dạ thẳng nhíu mày. Tình Nhi, không có cái nào nữ hải tử ra là giống ngươi bộ dáng này uống rượu, so nam nhân còn uống đến dũng cảm. Một chén rượu xuống bụng, đáy lòng ngo ngoe rục dịch ghê tởm cảm bị áp xuống đi không ít, nghe được ca ca như thế nói nàng cũng không phản bác, mang mở lời đề, cùng lạc nhật. Sẽ đánh bao lâu? Biết Tình Nhi là cái chủ ý định người. Trung ly già cũng không lôi kéo cái này để tài không bỏ, miễn cho đồ sinh ngăn cách. Nói không chừng, ta tiến vào quân đội hơn 4 năm, đại chiến là gần nhất mới có, trước kia vẫn luôn tiểu đánh tiểu nháo, không nghĩ tới lần này sẽ toàn diện xâm phạm biên giới. Không biết lạc nhật là thật tính toán đem đằng long đánh hạ tới vẫn là tưởng bắt lấy đằng long mấy cái thành tới yêu cầu đằng long đàm phán. Phía trước tướng, lánh liều sống liều chết. Trên triều đình khinh phiêu phiêu một cái quyết định Nói không chừng liền sẽ làm những cái đó đã chết Chiến sĩ bạch chết Đây là sở hữu đương tướng quân nhân tâm đế vĩnh viễn đau Trung ly ra phi thường minh bạch điểm này Chỉ là đáy lòng vẫn như cũ khó chịu Rất sợ phụ hoàng cũng sẽ làm ra như vậy quyết định Lần này hắn mang đi người đã chết không ít Trong đó liền có hắn mấy năm nay bồi dưỡng lên thân tín Chính là đằng long quốc lực như thế nào Mấy năm nay hắn cũng xem đến minh bạch Tình nhi không chính mắt gặp qua những cái đó trên triều đình đâu đã, nhưng không đại biểu nàng một chút cũng không hiểu. Trung Quốc năm nghìn năm lịch sử cũng đủ thuyết minh, nhân loại là cái cỡ nào thích hao tổn máy móc cùng ích kỷ tộc loại. Ai thắng ai thua còn nói còn quá sớm, ca ca, thương thế của ngươi không cần bao lâu liền sẽ hảo. Ta cho ngươi dùng dược là tốt nhất, đến lúc đó, nơi nào té ngã liền từ nơi nào bò dậy, không có ai có. Thể vĩnh viễn bất bại, ngươi sơm có này một bại sẽ làm ngươi sau này càng cẩn thận, khá tốt. Trung ly già vẫn luôn hậm hực tâm tình sáng sủa lên, khẽ cười nói, chiếu ngươi như thế nói ta còn phải đến chỗ tốt rồi. Đương nhiên, thư thượng không phải nói người muốn tao ngộ suy sụp mới có thể trưởng thành sao. Ít nhất sau này không bao giờ sẽ lặp lại lần này thất bại, đây là chỗ tốt. Lần này là ta đã ý, hợp với mấy chàng tiểu thắng làm ta đắc ý, lại bị người một phủng. Người liền có chút lâng lâng, là ta định tính không đủ. Hai ngày này, Trung Ly ra trong đầu tưởng tịnh là này đó, hắn yêu cầu tìm ra nguyên nhân, sau này mới có thể ngăn chặn loại này tình huống tái xuất hiện. Tình nhi cũng không nghi ngờ người khác xử sự phương thức, chỉ cần ca ca không có mất đi tự tin liền hảo, vô diễm, đem đồ vật đưa cho ta. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở đại đại bao vây, Trung Ly ra trong lòng thầm giật mình, trên mặt lại không hiện, tình nhi phảng phất. Không chú ý tới, đem bao vây phóng tới trên giường mở ra. Trước kia dược đều tiêu hao hết đi. Ta một lần nữa luyện một ít, cũng có một ít là tân dược, không biết hiệu quả như thế nào. Bình lớn bình nhỏ, các loại cái chai, đại hộp tiểu hộp, các loại hộp, dược dỡ muôn màu. Trung ly giả cầm lấy trên cùng một lọ lắc lắc, mở ra nghe nghe, dược hương xông vào mũi. Tình nhi dược đương nhiên là thật tốt, trước kia những cái đó dược còn thừa không có mấy liền tính ngươi không mang theo tới, ta cũng sẽ mở miệng hỏi ngươi muốn đương nhiên, không có liền nói bảo mệnh quan trọng, ta lại không thể thời thời khắc khắc ở bên này mạc ngữ chuẩn bị tốt đồ ăn hai người vừa ăn biên chờ phía trước đưa tin tức trở về ghê tởm cảm còn không có tan đi tình nhi tự biết nhà mình sự hiện tại nàng muốn dám ăn cái gì tuyệt đối sẽ nhổ ra chỉ là uống lên chén canh liền buông xuống chiếc đũa Bách lý liên dịch chỉ là uống rượu, có một ly không một ly, chỉ chốt lát. Hắn bên chân bình rượu đã vài cái, vô diễm cảm thấy chính mình đến chuẩn bị ủ rượu, lại nhiều chữ hàng cũng thắng không nổi như thế cái uống pháp A hơn nữa còn có cái rượu ngon tiểu thư quyết định, lần này trở về sau nhất định phải nhiều nhưỡng chút. Tình nhi nguyên bản liền không phải nói nhiều người, kia 2 năm hai anh em ở tháng nhiên cư ẩn nấp thời điểm phần lớn cũng là các làm các sự, này sẽ nên nói nói xong lều trại an tĩnh xuống dưới ngẫu nhiên sẽ có cái ly va chạm thanh những người khác theo bản năng phóng nhẹ hô hấp liền sợ chính mình một không cẩn thận nhiễu như vậy thanh tĩnh cơm sau trà đều uống lên hai ly thanh liễu cùng thư dục mới trở về tuy rằng tận lực khống chế vẫn là có thể từ bọn họ trên mặt trong mắt nhìn ra tới chiến sau hưng phấn không cần phải nói đại gia cũng đã nhìn ra đằng long đại thắng tiểu thư đại hoàng tử chúng ta thắng Dự kiến bên trong đáp án lại vẫn là làm tình nhi nhẹ nhàng thở ra, thành đoạt. Lại, là, đằng long thương vong rất nhỏ, sầm tướng quân hẳn là một hồi liền sẽ lại đây. Thư dục là lần đầu tiên chân chính tham dự như vậy chiến tranh, thân là nam nhân, mau hiếu chiến ước số toàn bộ thức tỉnh, thậm chí cảm thấy còn có chút không đa hiền. Tình nhi không phải quá tưởng lại cùng này đó tướng quân nhất lên quan hệ, trong cung vị kia ở nhìn, trước mắt vị này cũng muốn bận tâm có thể tránh đi vẫn là tránh đi hảo các ngươi trước đi ra ngoài ta cùng ca ca có việc muốn nói là trừ bỏ bách lý liên dịch những người khác đều lui đi ra ngoài tình nhi thấy nhiều không trách nhưng thật ra trung ly già bắt đầu tò mò người nam nhân này thân phận nhà mình muội muội có bao nhiêu xuất sắc không ai so với hắn rõ ràng hơn tuy rằng tình nhi tới rồi muốn tìm nhà chồng tuổi tác chính là người bình thường tưởng đều đừng nghĩ Này nam nhân khí thế là không thể chê, chính là sẽ không như vậy dễ dàng. Tình Nhi, không giới thiệu một chút. Tình Nhi vỗ vỗ cái chán, nàng căn bản đã quên này hai người là lần đầu tiên gặp mặt. KK, đây là ta sư môn sư huynh, danh gọi bách lý liên dịch, liên dịch, đây là KK ta trung ly gia, Sư huynh, bách lý liên dịch nhướng mày, xem ở tình Nhi mặt mũi thượng mở miệng chào hỏi, lần đầu gặp mặt, ngươi hảo thực hiện đại hóa tiếp đón phương thức làm tình nhi chiều chiều thái dương nàng có thể xác định người này không phải xuyên tới vẫn là bọn họ cái kia giao diện cũng lưu hành như vậy phương thức tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị lần đầu tiên nhìn thấy tình nhi sư môn người Trung Ly già vẫn là có chút giật mình nhớ tới tình nhi hồi sư môn dưỡng thương 3 năm tình nhi lại là trực tiếp gọi hắn danh hẳn là bị người này không ít chiếu cố quan hệ tương đối thân cận Hắn hơi hơi ngồi thẳng thân mình, cười nói, ngươi hảo, tình nhi chịu ngươi chiếu cố. Tức không hiện xa cách cũng không bởi vì hắn lai lịch mà thay đổi thái độ, hiển nhiên. Trung ly giả cấp bách lý liên dịch ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, không gặp phía trước còn tưởng rằng chính là cái có điểm tiểu quyền lực tự đại lại cao ngạo hoàng tử, không nghĩ tới thật đúng là không hổ là tình nhi ca ca. Thấy hai người chào hỏi, tưởng nhanh lên rời đi tình nhi chưa cho hai người càng nhiều lời lời nói cơ hội. Từ trong không gian lấy ra một quyển sách phiên phiên, trong giọng nói có trang trọng, ca ca, theo ta nhìn sau này chiến tranh không phải ít. Ngươi nếu lựa chọn từ quân đội bắt đầu cắm dễ, vậy không tránh được muốn thượng chiến trường, mặt khác sự ta không giúp được ngươi, chỉ có thể tận lực nhiều cho ngươi một ít bảo mệnh tiền vốn. Bách lý liên dịch cho nàng tục ly trà, tình nhi bưng lên uống một ngụm mới tiếp tục nói. Trong quyển sách này đồ vật nếu là dùng đến trên chiến trường đối đằng Long Quốc đại đại có lợi, nhưng là ta phía trước vẫn luôn không có cho ngươi, không phải không bỏ được, mà là không muốn lấy. Ra tới, tuy rằng phương diện này đồ vật ta chưa từng nghiên cứu quá, Thô Thô vừa thấy cũng biết là muốn tạo nhiều y sát nhiệt Ta sợ ngươi sẽ bởi vì thứ này mang cho ngươi thắng lợi mà trở nên hiếu chiến, tăng cường ngươi xâm lược tính, làm thế giới này không duyên cớ tăng thêm rất nhiều chiến tranh, đây là ta tội lỗi. Chính là hiện tại xem ra, này chiến tranh liền tính đằng long không khơi mào người khác cũng sẽ khơi mào tới, ta không thể nhìn đằng long bị đánh, cũng không. Nghĩ ngươi ở trên chiến trường có cái tốt xấu, ca ca, hy vọng ngươi hảo hảo dùng nó. Trung Ly Già mở ra quyển sách phiên phiên, hắn chịu quá phương diện này chuyên nghiệp học tập, lại ở quân doanh lăn lộn đã nhiều năm, vài lần quét đi xuống liền minh bạch này bổn quyển sách nhỏ giá trị gắt gao tích cóp ở trong tay nhìn về phía ánh mắt bình thản muội muội lại quét mắt bên cạnh bách lý liên dịch tình nhi thứ này cũng là ngươi có thể như thế cho rằng tình nhi gật đầu thần bí sư môn thật là cái vạn năng hảo lấy cớ trung ly dạ minh bạch gật đầu cảm ơn ngươi tình nhi xem ta này ca ca làm được thật ớt ức giống như luôn là ngươi ở giúp ta cho ta lộng này lộng kia ta có thể làm rất có hạn Ngươi không cần cảm thấy có tâm lý gánh nặng, tính ra hạ thời gian, tính nhi biết chính mình cần phải đi, nếu là sầm như bác đem công lao hướng trên người nàng đẩy, nàng lại đến ứng phó rồi, còn không bằng đi luôn, nguyên bản tính toán cho. Ngươi cái kinh hỉ, nhưng thật ra đem ta chính mình cấp kinh chứ, hôm nay tình huống như vậy ta không thích hợp ở lâu, ca ca, ngươi bảo trọng, có cái gì sự nhất định phải trước tiên cho ta gửi thư, mặc kệ ta ở đâu tiểu hắc đều có thể tìm được ta. Mấy năm không gặp, mới vừa nhìn thấy mặt lại lập tức liền phải tách ra, trung ly giả có chút không tha, ở lâu một hồi không có quan hệ, sầm như bác không phải một chút ánh mắt đều không có người. Ta còn giống như trước đây, không. Thích cùng người xa là giao tiếp, nếu không phải vừa vặn gặp phải chiến tranh, ta liền lặng lẽ cùng ngươi gặp mặt, cố tình lần này nháo như thế đại trận trượng, đúng rồi chính thức cùng lạc nhật khai chiến thời điểm ta sẽ làm tinh quang đến bên cạnh ngươi tới hắn cùng lạc nhật có thù oán ta đáp ứng quá cho hắn báo thù cơ hội biết lưu không được người trung ly dạ thu liếm khởi không tha duỗi tay gỡ xuống nàng khăn che mặt cẩn thận nhìn sau một lúc lâu mới đến ra kết luật mẫu hậu có tứ quốc đệ nhất mỹ nhân chi sưng hiện tại xem ra nhưng thật ra muốn cho vị cấp tình nhi dưới bầu trời này có xứng đôi nhà ta tình nhi sao qua ta này quan cũng quá không được phụ hoàng kia quan nào tình nhi lấy về khăn che mặt một lần nữa mang lên cũng không nhân thảo luận nàng trung thân đại sự mà tu quấn sắc mặt như thường nói không có xứng đôi liền không cần gả cho dù sao ta cũng không kia tâm ca ca ngươi cùng phụ thân nhưng đừng cho ta kéo xứng ta muốn thật trốn đi các ngươi không ai tìm được ta ta tận lực ha ha đến nỗi phụ hoàng nơi đó ngươi nói so với ta nói hữu dụng nhiều Chính mình nói đi. Trung ly già ăn ngay nói thật. Phụ hoàng đối tình nhi hảo trong cung không ai không đố ghét. Bọn họ nghĩ mọi cách lấy lòng còn so ra kém một cái rời xa cung đình. Cố tình ngốc địa phương vẫn là bọn họ bàn tay không đến địa phương. Bách lý liên dịch đột nhiên đứng lên. Trên mặt vẫn như cũ treo cười. Trong mắt lại. Là lánh. Tình nhi. Đi thôi. Tình nhi đứng dậy. Sát thật không thể lại ngây người. Ca ca. Bảo trọng kia đồ vật muốn thu hào, tuyệt không có thể ném, có thời gian ngươi tốt nhất trọng sao một phần, đem nguyên bản trả lại cho ta. Rốt cuộc đó là ngoài ý muốn được đến đồ vật, nếu thật là dung tông, đến lúc đó hỏi tới cũng có thể còn phải thượng. Trung ly già cầm quyển sách nhỏ tay vẫy vẫy, ta minh bạch, yên tâm, ca ca liền không tiễn ngươi, bảo vệ tốt chính mình, bách lý. Huynh, tình nhi làm ơn ngươi nhiều chiếu cố. Mạc danh mà đến tức giận bởi vì những lời này chuyển biến tốt đẹp không ít, gật gật đầu xem như đồng ý cái này hứa hẹn, làm bộ lơ đáng dắt lấy tình nhi tay nói, bọn họ mau trở lại. Quả nhiên, tình nhi cũng không có so đo hắn lúc này động tác nhỏ, theo hắn hướng lều chạy ngoại đi đến, vén rèm lên kia trong nháy mắt, tình nhi mới quay đầu lại hướng Trung Ly già cười cười. Ca ca, chờ ngươi chiến thắng trở về ngày đó, ta nhất định sẽ ở Hoàng Cung vì ngươi khánh công nhất định, trung ly giả nắm chặt nắm tay, tình nhi vì hắn sáng tạo quá nhiều điều kiện, hắn há có thể cô phụ, như vậy thương, một lần liền đủ, như vậy sỉ nhục, một lần liền đủ một ngày nào đó, hắn sẽ gấp bội còn trở về, nhìn từ từ rời đi đoàn người, binh lính trừ bỏ hành lễ đưa lên tối cao kính ý ngoại cũng không có quá nhiều ồn ào ánh mắt cũng không có dư thừa đến làm bách lý liên dịch không thoải mái nông nỗi, chính là bách lý liên Dịch tâm tình chính là vô pháp chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa hoàn toàn tìm không thấy mấu chốt nơi. Không, hắn trong lòng ẩn ẩn là minh bạch, chính là tổng cảm thấy như là ở sương mù xem hoa, luôn có cái nào địa phương vẫn là che che giấu giấu rõ ràng đáp án liền ở trước mắt, lại trước sau không bắt được trọng điểm. Cùng kê nghi đám người hội hợp sau, tình nhi không có lại cưỡi ngựa, mà là ngồi trên kia chiếc hoa lệ xe ngựa, lang thang không có mục tiêu hành tẩu một trận sau. Hiên viên mới lại đây xin chỉ thị, tiểu thư, tiếp theo chạm chúng ta đi nơi nào. Tình nhi chống đầu nghĩ nghĩ, cấp ra cái không tính chỉ thị chỉ thị, không cần đi tới khi lộ là được, chứ tùy tiện đi một chút đi. Là, hiên viên cười đến có chút sủng nịch, tiểu thư có đôi khi kỳ thật thật sự rất tàn mạn. Tình nhi không phải không có việc gì làm, nàng kỳ thật còn có rất nhiều chuyện yêu cầu giải quyết, tỉ như đi cái kia cửa thành thượng treo bát quái kính nguyên châu dài. Quyết nữ quỷ thỉnh cầu, lại tỉ như đi tìm nào đó ăn cây táo, rào cây xung đồ vật hảo hảo nói chuyện. Chính là những việc này đều không phải qua cấp. Nàng không cần thiết một chuyện một chuyện cấp đuổi đi hoàn thành. Này cũng không phải nhiệm vụ. Chính là giết người qua sau ghê tởm cảm vẫn luôn bồi hồi ở ngực. Nàng hiện tại chỉ nghĩ uống rượu, tưởng ngủ say, hoặc là dứt khoát gõ vựng chính mình. trầm mặc một đường bách lý liên dịch đột nhiên mở miệng. Ngươi vừa rồi cấp. Trung ly già kia bổn đồ vật cũng không phải ta cất chứa. Tình nhi sửng sốt, chợt nhớ tới chính mình thật đúng là có một số việc không có giao đãi, nàng căn bản liền đã quên, tổng đem vài thứ kia trở thành là tiểu ngọc, nàng cùng tiểu ngọc lại trước nay đều không cần khách khí, cho nên cùng bách lý liên dịch nhận thức như thế lâu cũng chưa từng có nhớ tới quá việc này. Đó là ta từ địa cầu mang lại đây, cùng kia công pháp đặt ở cùng nhau, nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng không... Phải ta đồ vật, liên dịch, ta phải hướng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, tự tiện động ngươi đồ vật. Bách lý liên dịch cong cong khóe miệng, quen thuộc cười xấu xa hiện lên, kia hai bùn kiếm pháp, vẫn là ngươi đưa chung ly ra chui này kiếm. Đều là, không có trải qua ngươi đồng ý liền như thế làm, thực xin lỗi, nếu ngươi cảm thấy không tốt, ta sẽ lập tức thu hồi tới. Tình nhi trong lòng tuy rằng có xin lỗi, biểu hiện đến lại là như nhau tức hướng bằng phẳng. Việc này không, có che che giấu giấu tất yếu, nhìn đến đánh thưởng đầu phấn hồng thúc dục càng người hảo chút đều là quen mắt, cảm ơn các ngươi từ duyên tới kia văn liền bắt đầu duy trì quỷ quỷ, sao sao các ngươi, bách lý liên dịch tâm tình mạc danh hảo, cười tủm tỉm ngồi vào tình nhi bên người, thu hồi tới nhưng thật ra không cần, dù sao đã bị người học đi, thu hồi tới ta cũng mệt, không bằng tình nhi, ngươi đáp ứng ta một điều kiện đi. Tình Nhi trong lòng có bất hảo dự cảm, ta có thể cự tuyệt sao? Ta đều còn chưa nói, nói không chừng chính là đối với ngươi rất có lợi đâu. Vậy ngươi nói sẽ có lợi sao? Bách Lý Liên Dịch trả lời đến lại giòn lại mau, đối ta có lợi. Tình Nhi không trở về hắn, chỉ là dùng ánh mắt biểu đạt vô nghĩa ý tứ. Bách Lý Liên Dịch không giấu vết gần chút nữa một ít, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, Tình Nhi. Liền tính ta ngẫu nhiên muốn vì khó một chút ngươi cũng luôn là sẽ không thể hiểu được mềm lòng xuống dưới, yêu cầu của ta rất đơn giản, ở ta không có trở về phía trước, mặc kệ ngươi đi đâu đều đến mang lên ta, không thể xem nhẹ ta, không thể đem ta bài trừ bên ngoài. Tình nhi nghi hoặc, này một đường xuống dưới ta đi nơi nào không mang theo ngươi sao, chứ bỏ buổi tối nghỉ ngơi ngoại. Buổi tối nghỉ ngơi cũng là ở trên một cái giường, bách lý liên dịch trong lòng phản bác. Trong miệng lại nói tiếp, cho nên ta mới nói ta điều kiện kỳ thật rất đơn giản sao, đáp ứng rồi sao, tình nhi sao cũng được. Gật đầu, này cùng trước kia giống như cũng không kém đi. Kế tiếp hai ngày, tuy rằng tình nhi tận lực làm được cùng bình thường giống nhau, bên người vẫn thường hậu hạ nàng mấy người vẫn là đã nhìn ra nàng dị thường. Bữa tối trên bàn, tình nhi nhìn một bàn đồ ăn áp lực giả dày sông cuộn biển gầm cảm giác, trước kia nhất vất vả thời điểm. Đối với đầy đất thi ăn cái gì thời điểm cũng từng từng có, lúc ấy nàng đều có thể biểu hiện đến giường như không có việc gì, chính là sự sau. Luôn là yêu cầu một đoạn thời gian giảm sóc kỳ, tổ chức người cũng biết, cho nên cũng không từng bức bách nàng một kiện tiếp một kiện không ngừng ra nhiệm vụ. Dũ nhìn bình đặt ở trên đùi vẫn như cũ sạch sẽ trắng non tay, tẩy đến lại sạch sẽ ở trong mắt nàng lại vẫn như cũ là vết máu loang lổ, lây dính thượng liền cả đời đều sát không song tẩy không tịnh. So với thuần tịnh yêu, nàng kỳ thật là nhất ô dơ, thuộc về nam nhân bàn tay lại đây, đem tay nàng kéo đến trên bàn, một tay, kia đem ly rượu nhét vào nàng trong tay, tình nhi, bồi ta uống rượu đi, tình nhi mắt cũng không chớp nhìn hắn, tổng cảm thấy người nam nhân này giống như cái gì đều biết, chính là hắn lại lui giữ ở nàng điểm mâu chốt ở ngoài, chưa từng vượt qua, làm nàng tưởng chán ghét đều tìm không ra lý do, có lý do sao? Ngô, ta muốn ngươi bồi ta uống, này tính lý do sao? Bách lý liên dịch trả lời đến có chút vô lại, lại chân thật làm tình nhi cảm thấy nhẹ nhàng, bưng lên cái ly cùng. Hắn chạm vào một chút, uống một hơi cạn sạch, một ly một ly rượu nhập bụng, tình nhi trong mắt phiếm thượng một tầng hơi nước, so chi thường lui tơi thanh tỉnh nhìn muốn ngây thơ rất nhiều, đại khái là phiền chán uống một chén xốp một chút khăn che mặt, dứt khoát đem khăn che mặt xả ném ở một bên, Dù sao nơi này là độc môn sân, không người khác tới. Vô diễm trong lòng đối bách lý công tử có chút cảm kích, yêu tộc đem chính mình định nghĩa ở phó, liền không tư cách quản tiểu. Thư sự, cho nên nàng chỉ có thể ở trong lòng lo lắng suông xem tiểu thư cuối cùng nguyện ý buông ra uống rượu, mới cảm thấy yên tâm chút. Bách lý liên dịch vẫn duy trì cùng tình nhi đồng dạng độ, tình nhi uống lên nhiều ít hắn liền uống lên nhiều ít, có vô diễm vô hạn duy trì. Hắn lần đầu tiên kiến thức tới rồi tình nhi tử lượng, đây là phàm nhân nên có tử lượng sao? Vấn đề là, nàng hiện tại còn chỉ là hơi say mà thôi, sau này hắn sẽ không tịch mịch, mạc danh, hắn trong. Lòng đột nhiên vụt ra tới ý nghĩ như vậy, tuy rằng tình nhi ý đồ che lấp, nhưng là nàng không khỏe như thế nào khả năng tránh được hắn mắt, giết người khi lưu loát, hạ mệnh lệnh khi quyết đoán đều có thể thuyết minh tình nhi không phải nhân từ nương tay người. Nàng như bây giờ tình huống cũng không phải hối hận, mà là chán ghét, nàng chán ghét giết người, chán ghét trên tay lây dính thượng vết máu, cho nên nàng lựa chọn làm đại phu, giết người gia tăng tội nghiệt nàng dùng. Chính mình phương thức hoàn lại, chính là, nàng lại chưa từng nghĩ tới sau này không hề giết người, người đang ép bất đắc di thời điểm luôn là không có quá nhiều lựa chọn, nàng cấp chính mình để lại điểm mâu chốt, uống rượu có thể cho tình nhi thả lỏng lại trải qua một đoạn thời gian ở chung hắn nhìn ra được tới, uống rượu sau tình nhi cảnh giác tâm muốn thấp thượng rất nhiều, hắn thích nhìn đến như vậy tình nhi, thu liếm sắc bén móng vuốt lộ ra mềm mại nội tâm hiện tại ngấm lại, từ vượt qua không gian đến nơi đây cũng có thật dài một đoạn thời gian, dĩ vãng cái loại này không có lúc nào là quanh quẩn tại bên người cô tịch hơi thở giống như không có đi theo hắn lại đây dường như nhảm chán đều chưa từng từng có liền tính là ngốt uống rượu cũng không cảm thấy nhàm chán vì cái gì đâu đáp án như vậy rõ ràng hắn nhưng vẫn không nghĩ thừa nhận chưa bao giờ có quá như vậy cảm thụ tâm tư quay chung quanh nàng chuyển khóe mắt dư quang cũng luôn là đặt ở trên người nàng nàng đi đâu sẽ thói quen tính theo sau nàng cảm xúc một tia dao động hắn đều có thể nhận thấy được sẽ muốn quên đi nàng trong lòng suy sút, nếu không phải đem người này bỏ vào trong lòng hắn này đó muốn như thế nào giải thích mới có thể viên mãn. đối chú thím bọn họ như vậy cảm tình hắn không phải chưa từng có hướng tới, chính là như thế dài dòng năm tháng, gặp qua ô chọc đã sớm đem kia một tia chờ mong trôn tới rồi đỉa tâm đi, đã sớm hẳn là. Biết chú thím người như vậy thật sự là hy hữu sinh vật, kia hai người có thể gặp phải là trời cao chú định, nếu là bọn họ gặp phải không phải lẫn nhau, đại khái chính là hai cái bi kịch. Giống cha mẹ hắn không phải ngàn năm khó gặp sao? Liền đối hắn cũng cùng người xa lạ không kém, đừng nói cả ngày ở cùng một chỗ, hắn cha mẹ hiện tại ở đâu hắn cũng không biết, phóng tới tình nhi cái này không gian sẽ là cỡ nào không thể nói lý sự, chính là ở bọn họ nơi đó, như vậy sự lại rất. Bình thường, đại đa số gia đình đều là cái dạng này ở chung hình thức, chỉ có làm trọng đại quyết định thời điểm mới có thể thấy thượng một mặt, lại vội vàng phân biệt ai bận việc nấy. Cho nên nói, tiểu thúc thật là bách lý gia dị số. Như vậy, tình nhi sẽ là hắn sinh mệnh dị số sao? Lại hoặc là, tình nhi sẽ làm hắn trở thành bách lý gia cái thứ hai dị số sao? Trong lòng ngo nghe dục dịch chính là cái gì? Chờ mong sao? Che lại ngực, nhìn về phía vẫn như cũ biên uống rượu biên. Như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại tình nhi, trong đầu cưỡi ngựa xem hoa giường như thổi qua các loại biểu tình tình nhi, bình tĩnh. Thong rong, sát ý tràn ngập, ý cười nhợt nhạt, đối tiểu len khen ôn nhu, đối hắn có lẽ đây đều là cái gì thời điểm cất chứa lên. Nguyên lai like ở hắn còn không có hiện thời điểm, đầu óc cũng đã trước một bước ra mệnh lệnh sao. minh không điện quạnh quay như thế nhiều năm, nếu là có tình nhi, có phải hay không sẽ trở nên không giống nhau. Hắn kia, gian chưa bao giờ từng có nữ chủ nhân tẩm cung, nếu là tình nhi nhập trú, hắn vạn phần hoan nghênh Đây là tâm tình của hắn, đối tình nhi tâm tình. Rốt cuộc trải vuốt rõ ràng chính mình rối loạn hồi lâu suy nghĩ. Bách lý liên dịch dùng nhanh nhất độ làm ra quyết định đem tình nhi quải hồi minh không điện. Chỉ là nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Tình nhi nếu là như vậy hảo quải, hắn bách lý liên dịch sẽ như vậy mau luôn hãm Đáng tiếc, lúc này hắn hoàn toàn đã quên điểm này. Tình nhi, hảo chút sao? Phiêu sa suy nghĩ kéo lại. Tình Nhi cười đến hiểu rõ, ngươi quả nhiên là biết đến. Sau này không thích làm sự liền không cần làm, không cần miễn cưỡng chính mình, ngươi không phải một người. Đại khái là minh bạch tâm tình của mình, quan tâm nói liền như thế tự nhiên mà vậy nói ra, một chút cũng không cảm thấy biệt nữ, chỉ nghĩ làm Tình Nhi thoải mái điểm. Tình Nhi lại lần nữa uống cạn ly chung rượu, không có khăn che mặt che lấp. Tươi cười chung chua sót rõ ràng có thể thấy được. Năm đó ta không đến lựa chọn không phải ta giết người chính là người khác giết ta muốn nói miễn cưỡng cũng là năm đó miễn cưỡng hiện tại đã sớm đã thói quen muốn thật thói quen vì cái gì vẫn là sẽ không thoải mái ta chỉ là thói quen giết người này sau di chứng ta cũng không có biện pháp ngươi tưởng ta nguyện ý tình nhi hít mắt xem hắn trong mắt là không chút nào che giấu lạnh lẽo nếu là có thể nàng nhiều Hy vọng cái này tật sâu có thể chữa khỏi, y giả không tự ý, nàng không hề biện pháp, không biết nơi này có hay không bác sĩ tâm lý cái này chức nghiệp. Hảo đi, ta sai. Bách lý liên dịch thức thời không hề nói cái này, lấy ra một cái xinh đẹp cái chai phóng tới tình nhi trước mặt, đây là ta mang đến rượu, muốn hay không thử xem xem. Tình nhi ánh mắt hồi phục đến lười biếng, rượu như thế nào nàng không biết, bất quá này cái chai là thật xinh đẹp dùng để làm trang trí phẩm. Không tồi, cái chai có trời đất khác sao? Bách Lý liên dịch mặt mày toàn là ý cười, hắn tình nhi thật là thực thông minh đâu, ân, phương tiện. Nói ngắn gọn chính là lười sao, tình nhi lý giải gật đầu, đem cái ly uống rượu, bách lý liên dịch mở ra cái nắp cho nàng đảo mãn, tức khắc, mùi rượu thơm nồng sông vào mũi, tình nhi trước nho nhỏ nhấp một ngụm, Cảm thụ được rượu lướt qua yết hầu tới giả dày bộ, mùi rượu chậm rãi bay lên đến khí quản, là nàng thích khẩu vị, thuần mà. Hương Mắt lượng lượng đem ly chung uống rượu tẫn, cùng vô diễm những bách hoa rượu so sánh với, này rượu muốn càng thuần một ít, càng hương một ít, nhưng là bách hoa rượu muốn càng mềm mại một ít, uống xong sau kia hương vị phảng phất rán khoang miệng, mỗi nuốt một lần nước miếng đều sẽ mang lên một cổ rượu hương, rất là triền miên. Tình nhi Như thế nào, nhìn về phía bách lý liên dịch dường như tranh công mặt, tình nhi muốn cười, nàng cũng không có áp chế, liền như vậy, cười mở ra, mang theo chút kiểu, mang theo chút khơ, mang theo chút thật, mang theo chút phong tình, bách lý liên dịch liền như vậy nhìn kia chương lúm đồng tiền như hoa mặt, đã quên thời gian, đã quên địa điểm, đã quên hắn vừa rồi vấn đề, nếu có thể, hắn càng hy vọng thời gian có thể dừng hình ảnh tại đây một khắc. Bao gồm tâm tình của hắn, tâm động tâm động, này đó là đi. Lấy hắn tu vi, đều có chút lo lắng này tâm sẽ bởi vì nhảy lên quá nhanh mà hư rớt, theo bản năng bế. Khẩn miệng, không cho nó từ nơi này nhảy ra. Liên dịch, còn có mặt khác rượu sao? Đều cho ta nếm thử đi. Hảo, bách lý liên dịch thói quen tính đáp ứng rồi mới phản ứng lại đây. Hắn đáp ứng chính là cái gì? Uống lên như thế nhiều, lại hốn uống nói tình nhi thân thể sẽ chịu không nổi đi. Chính là, đều đã đáp ứng rồi, lại đổi ý nói, tình nhi có thể hay không không cao hứng. Lo được lo mất tâm tình là luyến ái người trong độc hữu, bách lý liên dịch không hiểu, cũng đã minh. Bạch trong đó tư vị, cầm vài loại hương vị càng thanh đạm rượu ra tới, còn có một ít số độ muốn cao một ít, chúng ta lần sau lại uống hảo sao. Tình nhi ngón trỏ nhất nhất đảo qua nhan sắc khác nhau cái trai, Tuyết trắng ngón tay ở màu sắc và hoa văn cái chai làm nổi bật hạ càng có vẻ xinh đẹp, còn có rất nhiều sao. Không biết tình nhi như thế hỏi ý tứ, bách lý liên dịch trả lời đến cực kỳ thành thật. Ân, ta thích phẩm rượu, trong bao phóng đến nhiều nhất chính là rượu. Ngươi nếu là tưởng toàn bộ thường biến nói, phân vài lần tương đối hảo, bằng không cái gì rượu hương vị đều sẽ không nhớ được. Tình nhi trong mắt hứng thú càng đậm, hảo, một lời đã định. Đương nhiên. Hôn uống kết quả chính là, tình nhi rốt cuộc say một lần, đại khái cũng là vì nàng trong lòng tưởng say, bách lý liên dịch không hề nghĩ ngợi liền mang theo tình nhi trở về không gian, tay chân nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, tùy tay bày ra cầm chế, ngồi ở mép giường. Lặng lặng nhìn này trương mặc kệ là tình vẫn là ngủ đều làm người vô cùng an tâm mặt, liền tính là say, nàng vẫn như cũ là tự chế, không có bất luận cái gì thất lễ địa phương hơi lạnh đầu ngón tay khẽ vuốt đi lên bóng loáng tinh tế làn da như đỉnh cấp tơ lụa mềm mại không chút phấn son ngũ quan chút nào không thua hắn hậu cung bất luận cái gì một người, nhưng là các nàng mặt hắn tuyệt không sẽ có đụng chạm dục vọng mỗi lần đi nơi đó chuyển một vòng quay đầu lại tất là một thân son phấn hương các nàng càng ham thích với nghiên cứu có thể khơi màu hắn tính trí nước hoa thật là chê cười, nếu là hắn liền điểm này tự chủ đều không có như thế nhiều năm bạch tu luyện Tình nhi tình nhi tình nhi như thế đoạn thời gian nội liền chiếm cứ ta toàn bộ tâm tư, ngươi chính là ở ta trên người hạ cổ, lại hoặc là, từ cùng tiểu leng keng liên hệ thượng bắt đầu, ánh mắt liền không có rời đi quá trên người của ngươi, cái này buổi tối, bách lý liên dịch, không có ngủ, liền như vậy lẳng lặng ngồi ở mép giường nhìn cả đêm, đem việc này từ đầu tới đuôi lại trải vuốt một lần, tình nhi hồi dung tông là cần thiết, mặc kệ ở đâu cái không gian không có chỗ dựa đều đừng nghĩ quá đến quá thoải mái, hắn có thể bảo vệ tình nhi, làm người không dám thương nàng một phân một hào nhưng là tình nhi sẽ không nguyện ý bị ẩn sâu, như thế lâu ở chung xuống dưới hắn cũng xem đến minh bạch tình nhi cũng không có ý lại người khác tư tưởng, nàng thói quen cái gì sự đều chính mình giải quyết, liền tính hắn là hảo ý tình nhi cũng tuyệt không sẽ tiếp thu, hiện tại dung tông không ai dám dễ dàng đắc tội từ lần đó đối chiến sau Đại gia cũng đều thấy được rõ ràng, Dung Tông liền tính chỉ có tông chủ vợ chồng hai người cũng đủ ném đi rất nhiều người. Huống chi, hai người mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo đều có tương đương nhân mạch. Một khi chân chính cùng Dung Tông đối lập, không biết sẽ khiến cho như thế nào bắn. Ngược, hơn nữa như thế nhiều năm tích lũy xuống dưới, thiếu hạ Dung Tông môn nhân nhân tình không biết có bao nhiêu, quang những người này liền cũng đủ những cái đó đánh oai chủ ý người suy xét rõ ràng. Cho nên... Dung Tông thật sự là cái cường đại nhất bất quá chỗ dựa, lấy hắn cùng Dung Tông sâu xa, lấy tình nhi bản thân tư chất, Dung Tông đều tuyệt không sẽ đem tình nhi cự chi ngoài cửa, hắn nhưng thật ra càng lo lắng tiểu thẩm sẽ trực tiếp đem tình nhi trói về Dung Tông. Không tu luyện đến một cấp bậc không cho nàng ra tới, kia hắn không phải lại được mất miên rất nhiều năm, đông tưởng Tây suy nghĩ cả đêm, hắn cũng chỉ có thể xác định một chút, đó chính là hắn muốn tình nhi, từ thân đến tâm. Từ tinh thần đến linh hồn, toàn muốn, đến nỗi mặt khác, đều không thành vấn đề. Không biết là ngày hôm qua một đêm kia say rượu vẫn là thời gian quan hệ, tình nhi cuối cùng là khôi phục lại, trong lòng chân chính nhẹ nhàng lên, vô diễm nhẹ nhàng thở. Ra, ngón tay linh hoạt cấp tiểu thư vãn, nhờ tới tối hôm qua là bách lý công tử mang tiểu thư rời đi, không biết có nên hay không cùng tiểu thư nói một tiếng. Tuy rằng tiểu ngọc nói bách lý công tử chỉ là mang tiểu thư hồi sư môn nghỉ ngơi, nàng vẫn như cũ có chút lo lắng, sợ tiểu thư bị chiếm tiện nghi. Vô diễm, đừng lộng như vậy phức tạp hình, tính, ta chính mình tới, cho ta chuẩn bị kỵ trang, ta hôm nay muốn cưỡi ngựa, mỗi ngày kia phó nhu nhu nhược nhược trang điểm, làm. Nàng có loại chính mình thực sự có như vậy nhược ảo giác, này cũng không phải là hảo hiện tượng thời gian dài sẽ làm chính mình thật sự cảm thấy chính mình nhược. Vô diễm tuy rằng khó hiểu, vẫn là nghe lời nói lấy ra kỵ trang, tiểu thư di vắng liền tính cưới ngựa xuyên cũng là giản tiện quần áo, cũng không có cố tình xuyên qua cái này hôm nay như thế nào sẽ nghĩ đến muốn xuyên. Cũng may nàng mỗi lần ra cửa đều sẽ đem tiểu thư quần áo toàn mang lên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào trở về sau liền có thể đổi mới một đám, trong tộc tỷ muội mới làm hẳn là đều hào Đem trên đầu vãn khởi buông xuống một lần nữa xử lý, trường cập cái mông đầu hắc mà thuật, vuốt phi thường hoạt, hủ bại sinh hoạt đem này thân túi ra tẩm bộ đến thật tốt, tình nhi trong lòng cảm thán, bất quá xinh đẹp dung nhan không ai không yêu, nàng đôi khối này túi ra vẫn là phi thường vừa lòng. Đem đầu trói thành cao cao đuôi ngựa, nhậm đầu tùy ý bay, không làm nhiệm vụ. Trang điểm, chỉ là đối tiểu Ngọc nói, tiểu Ngọc, biến thành một cái xinh đẹp ngạch sức đi. Tỉ tỉ đem ngươi treo ở ấn đường. Tiểu Ngọc vui sướng ứng, thực mau biến thành một cái hình chứng ngọc sức nhảy đến tình nhi trong tay, tình nhi kinh ngạc. Tiểu Ngọc, cái này ở ngươi trong mắt chính là xinh đẹp nhất. Không phải, chỉ là tiểu Ngọc cảm thấy biến thành làm như vậy ngạch sức nhất thích hợp tỉ tỉ, quá phức tạp đồ án ngược lại khó coi. Tình nhi cười khẽ ra tiếng, ta đây. Liền tin tưởng tiểu Ngọc ánh mắt, đi chơi đi, đừng chạy quá xa. Ăn bữa sáng liền phải ra Đã biết Tỉ tỉ Vô diễm giúp đỡ đem ngạch sức chuẩn bị cho tốt Sẽ giúp nàng thay kỵ trang Cho dù là chính mình tận mắt nhìn thấy tiểu thư đi bước một giả dạng thành như vậy Vô diễm trong mắt vẫn như cũ khó nén kinh diễm Lần đầu tiên giả dạng thành như vậy Hiệu quả ngoài dự đoán chấn động Xem tiểu thư mang lên khăn che mặt Trong lòng lần đầu tiên sinh ra xả kia khăn che mặt ý Tưởng Mở ra cửa phòng vẫn luôn chờ ở bên ngoài Bách Lý Liên Dịch quay đầu lại, nhìn về phía đón ánh sáng mặt trời mà đứng Tình Nhi, kinh diễm cảm giác che đều che không được, cao cao chát khởi đầu, thật dài đuôi ngựa theo gió mà động, giữa trán ngọc sức là nàng trên đầu duy nhất chỉ có trang trí phẩm, không chỉ có không hiện keo kiệt, ngược lại có hoa long điểm trừ hiệu quả. Một thân lửa đỏ kỵ trang làm từ trước đến nay tố nhã người giống như đứng ở hỏa trung lóa mắt, anh Tư táp sảng không dưới bất luận cái gì nam nhi, hắn vẫn luôn cho rằng tình nhi là nhất thích hợp xuyên bạch sắc người, hiện tại xem ra, màu đỏ càng thích hợp nàng, làm nổi bật đến cặp kia thuần túy mắt đen càng có vẻ phong khinh vân đạm, phảng phất trang không dưới bất luận kẻ nào, phảng phất nàng đều có một cái thiên hạ. Liên dịch, buổi sáng tốt lành, nhẹ nhàng nhợt nhạt thanh âm như cũ, tấn làm bách lý liên dịch phục hồi tinh thần lại, buổi sáng tốt lành, khó được xem. Tình Nhi xuyên bạch sắc bên ngoài quần áo. Tình Nhi đi phía trước thính đi đến, biên trả lời, vô diễm chuẩn bị cái gì ta liền xuyên cái gì, ta không chọn, hôm nay ngoại lệ. Nga, hôm nay là cái gì đặc biệt nhật tử sao? Sinh nhật, tuy rằng là mau tới rồi, cũng không phải là hôm nay a. Tình Nhi nghiêng đầu xem hắn, bởi vì tưởng xuyên, liền xuyên, khó coi sao? Rất đẹp, không phải mê đến ta đầu óc choáng váng sao? Bách Lý liên dịch hồi đến dị thường tấn, cùng lời ngon, Tiếng ngọt cùng nhau tạp lại đây, bị tình nhi khinh phiêu phiêu đánh trở về. Không phải ngươi đem người khác mê đến đầu óc choáng váng sao? Dị váng sát thật là, tình nhi như thế nào liền một chút đều chướng mắt hắn bề ngoài đâu. Thật không biết là nên cao hứng hảo, hay là nên thương tâm hảo. Nhưng cái đó đều không phải ta tưởng mê choáng. Cho nên nói, là các nàng chính mình định lực không đủ. Ngô Ta thực may mắn chính mình định lực đủ. Bách lý liên dịch cứng họng. Này xem như vác đá nện chân mình sao. Nhìn tình nhi dường như không có việc gì tại vị trí ngồi định. phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa nói qua. Bách lý liên dịch có điểm bị đả kích. Hắn có phải hay không bị làm lơ đến quá hoàn toàn. Liên dịch, ăn bữa sáng. Xem hắn vẫn như cũ đứng. Tình nhi có chút mạc danh là bữa sáng không hợp hắn ý vẫn là xảy ra chuyện gì. Lòng tràn đầy rồi dám nhân má thượng cười khai, vui sướng hài lòng đến tình nhi bên người ngồi định rồi, nguyên. Lai tình nhi không có làm lơ hắn, là hắn suy nghĩ nhiều. Nhìn đến tiểu thư một thân kỵ trang hiên viên liền rõ ràng hôm nay sẽ không lại ở chỗ này dừng lại. Tiểu thư khẳng định là làm ra cái gì quyết định, lập tức phân phó người đi thu thập đồ vật, tùy thời có thể ra. Quả nhiên, bữa sáng quá sau, tình nhi phân phó nói, cho ta chuẩn bị ngựa chúng ta hướng nguyên châu phương hướng đi là thu thập thỏa đáng tiếp nhận vô diễm truyền đạt dây cương cùng roi ngựa xoay người lên ngựa nhìn thoáng qua bởi vì biến thành mã trạng mà không cao hứng ra ra cùng nó chủ nhân tình nhi có chút buồn cười quả nhiên là chủ tớ đều rất có tính cách đi rồi kẹp mã bụng huy roi ngựa nhập ti bay múa tình nhi rộng mở tâm thần hưởng thụ loại này đầm đìa khoái cảm quả nhiên nàng tính tình cũng không phải thuần nhiên an tĩnh loại này ngẫu nhiên làm càn nàng cũng thực thích bách lý liên dịch không nhanh không chậm đi theo hòa giống nhau tình nhi a làm càn lên thực sự có châm hết mọi thứ bản lĩnh chính là lúc này lại là từ hắn trong lòng bắt đầu nổi lên khóe miệng gợi lên vẫn thường ý cười loại cảm giác này hắn thực thích so với cô tịch so với nhàm chán hắn thích loại này vướng bật phi thường thích Phi mã đi rồi hai ngày, xua tan trong lòng còn sót lại tối tăm, tình nhi cuối cùng thu hồi kia ti ra tính, an phận ngồi vào trong xe ngựa, như cũ một thân trắng thuần, vãn khởi trường, phủng y thư xem đến chuyên tâm. phảng phất trước hai ngày như vậy một thân lửa đỏ chỉ là đại gia ảo giác, ly nguyên châu còn có không ngắn khoảng cách, tình nhi không gấp, liền như thế một đường lung lay qua đi, trải qua thôn trấn thời điểm liền đi xem bệnh, Đến phồn hoa một ít địa phương cũng sẽ vào thành đi thể hội một chút phong thổ, như vậy sinh hoạt, tình nhi phi thường thích, tự tại, thích ý. Tiểu thư, mau đến Khánh Châu Thành, ở chỗ này dừng lại mấy ngày sao? Hiên viên thanh âm cách cửa sổ nhỏ. Chuyển tiến vào, tình nhi vén lên mảnh, hỏi, Khánh Châu Thành, 12 đại chủ thành chi nhất? Là, qua Khánh Châu chính là Nguyên Châu, trung gian là đường núi, không tốt lắm đi. Tinh Quang nói kế tiếp có mấy ngày Vũ, chúng ta có phải hay không ở Khánh Châu Thành nghỉ ngơi mấy ngày, tránh khỏi này Vũ kỳ lại đi. Tình Nhi sao cũng được gật đầu, đều có thể, chúng ta không gấp. Là, ta đã biết. Buông mảnh, quay đầu lại gặp phải Bách Lý Liên Dịch ánh mắt, có chút nghi hoặc. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Bách Lý Liên Dịch cười khe lắc đầu, không có việc gì. Chính là cảm thấy làm thuộc hạ của ngươi rất thoải mái, ngươi quá hảo hậu hạ. Ngươi giống như cũng không như thế nào nô dịch thiên vũ bọn họ, đều không sai biệt lắm đi. Tình nhi cũng không cảm thấy này có cái gì không tốt, mọi người đều thoải mái, vui vui vẻ vẻ là đến nơi. Hắn hảo hậu hạ, minh không điện người nếu là nghe xong lời này sẽ có bao nhiêu người khóc, một nửa, vẫn là hơn phân nửa, hoặc là toàn bộ. Chỉ là trong khoảng thời gian này thói quen cái gì đều đi theo tình nhi tới thôi, mặt khác sự cũng liền không đặt ở trong lòng. Ngô, có thể muốn gặp, nếu như đi minh không điện, tình nhi cái này nữ chủ nhân nhất định sẽ chưa từng có đã chịu hoan nghênh cùng kính yêu, hắn có phải hay không muốn trước lo lắng một chút chính mình địa vị sẽ khó giữ được. Bất quá, nếu là tình nhi thật nguyện ý, này minh không điện làm nàng làm chủ thì đã sao? Chỉ cần tình nhi... Trong mắt có thể chứa được hắn Trong lòng có thể có hắn Thực mau vào khánh châu thành An phận vài thiên tiểu ngọc kéo tham oa nhảy ra tới Trong tay vẫn là ôm cái kia trồn tía Này ba con đã như hình với bóng Tỉ tỉ Chúng ta đi xuống chơi chơi được không Tình nhi cũng không ngăn cản Nhà mình hài tử cái gì bản lĩnh nàng vẫn là biết đến Cho hắn sửa sửa quần áo Lại cấp tham oa sửa sửa Không được ly xe ngựa quá xa Cũng không cho gây chuyện Nhớ kỹ sao Tiểu ngọc, mánh gật đầu, tỷ tỷ tiểu ngọc cái gì thời điểm chọc quá sự, vẫn luôn đều thực ngoan có được không tham hoa, chúng ta đi rồi. Tham hoa ngoan ngoan nhậm tiểu ngọc nắm đi ra ngoài, biên quay đầu lại cùng tỉ tỉ phất tay, tỉ tỉ, tham hoa sẽ nhìn tiểu ngọc. Ngươi vẫn là xem trọng chính ngươi đi, còn xem ta đâu, đây là tiểu ngọc thanh âm, phi thường bất mãn, chính là, ngươi cầm quầy hàng thượng đồ vật luôn là đã quên đưa tiền. Bách gia gia nói qua đó là phải trả tiền, tham hoa, tiểu tiểu thanh phản bác, ta chính là đã quên, lại không phải cố ý. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, tình nhi mặt mày tịnh là ý cười, không nghĩ tới cư nhiên là tham hoa so tiểu ngọc trước thích ứng nhân loại sinh hoạt, thực sự có ý tứ. Bách lý liên dịch đem này một mạt cười bắt lấy, tàng tiến đáy lòng, tình nhi, chúng ta cũng đi xuống đi một chút đi tình nhi quay đầu lại nhìn về phía gương mặt kia cười đến như thế yêu nghiệt hắn cho rằng nơi này người đều là người mù sao liên dịch ngươi xác định ngươi liền như thế đi xuống không được sao cúi đầu nhìn hạ chính mình trang phục giống như trước đây a minh không điện điện chủ đặc có màu đen quần áo bởi vì màu đỏ lót nền cả người nhìn qua thành màu đỏ đen thuần hắc trường thúc khởi một sợi mặt khác tùy ý rối tung Hắn vạn năm tới vẫn luôn là cái dạng này trang phục, chẳng lẽ là nơi này thẩm mỹ quan không giống nhau? Chính là hắn xem tình nhi trang phẫn liền rất thuận mắt a hớn. Nữa càng xem càng thích, tình nhi chỉ một lóng tay chính mình mặt. Theo ta gương mặt này đều phải dùng khăn che mặt che vừa che mới có thể gặp người. ngươi xác định ngươi gương mặt này có thể liền như thế kỳ người. Nơi này cũng không phải là không khai hóa thôn nhỏ chấn nhỏ, đây là đằng long 12 đại chủ thành chi nhất luôn có như vậy chút lá gan đại đến lúc đó ngươi nói ta là xem diễn đâu vẫn là thế người khác cầu nguyện đâu hắn có phải hay không bị trêu chọc bách lý liên dịch trong lòng nổi lên vui sướng phao phao từ lần trước uống rượu sau tình nhi cùng hắn ở chung khi không như vậy xa cách đâu thật là hảo hiện tượng này dễ dàng bấm tay bắn ra tình nhi nhìn về phía kia chương chậm rãi ẩn sáng rọi mặt ngũ quan vẫn là kia ngũ quan không sai Chính là so với phía trước tập thiên địa linh khí với một thân, đồng dạng một khuôn mặt tư sắc lại chỉ phải phía trước một phần vạn, như thế nào? Tình nhi gật đầu, thật là thần kỳ, cùng khuôn mặt, nếu nói trước kia là tranh sơn dầu nói, hiện tại chính là phát hoa Bách lý liên dịch khóe miệng trừ trừ, tiếp thu tiểu len khen ở địa cầu 4.000 năm hơn ký ức, tranh sơn dầu phát hoa là cái gì hắn đương nhiên hiểu, tưởng hắn bách lý liên dịch hoành hành như thế nhiều năm này vẫn là lần đầu tiên vì người khác ẩn chính mình bên ngoài, cư nhiên liền thành phát hoa, liền tính là phát hoa, đây cũng là phát hoa trung tinh phẩm trung cực phẩm, tình nhi ăn ngay nói, thật, ngũ quan không thay đổi, đây vẫn là cái kia đấy, tự nhiên kém không đến chạy đi đâu, bách lý liên dịch tự động đem lời này nghe thành ca ngợi, xoay đề tài, đi xuống đi một chút đi, hai người sóng vai đi ở đá xanh phô thành trên đường, các loại giao hàng thanh, Tiếng cười nói nhu hỏa ở bên nhau, lui tơi nhân tinh thần sung túc, đường phố hai bên tiệm cơm ít có bàn trống, nhìn ra được, đây là cái phồn hoa thành thị, tình nhi khóe miệng không tự chủ được gợi lên ý cười. Không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, này Khánh Châu Thành giống như liền khất cái đều không có địa phương khác như vậy đáng thương, có như vậy một cổ ngươi ai có cho hay không, ta tiếp tục ngủ khí thế của ta, xem tiểu hài tử chạy trốn có chút xa. Tình Nhi quay đầu lại đối thanh liễu nói, đi nhìn hai người điểm, bọn họ muốn cái gì liền cho bọn hắn mua cái gì. Thanh liễu cười ứng, đi mau vài bước đuổi theo hai tiểu hài tử, đại khái là thuật lại tiểu thư nói, tiểu. Ngọc cùng tham hoa một trận tiếng hoan hô, còn hướng tỉ tỉ phương hướng dương tay. Bách Lý liên dịch xem đến buồn cười, trước kia tiểu leng keng nào có như vậy tươi sống. Cũng chỉ có ở hắn nhàm chán chỉnh người thời điểm mới có thể nghe được hắn cười đến như vậy vui vẻ. Tình nhi, ta cho rằng ngươi sẽ nghiêm khắc quản giáo bọn họ. Tình nhi ánh mắt vẫn như cũ nhìn cái kia phương hướng, giọng nói đều có ý cười. Bọn họ không phải giống nhau tiểu hài tử, chịu được sùng, tiểu. Ngọc là cá nhân tinh cái gì đều hiểu, tham hoa đơn thuần đến giống một chương giấy trắng. Nhưng là cái gì nên làm cái gì không nên làm bọn họ đều phi thường rõ ràng. Ta vì cái gì còn phải đối bọn họ nghiêm khắc. Tình nhi cái gì thời điểm mới có thể đối hắn như vậy ôn nhu đâu. Bách lý liên dịch có chút không cam lòng. Lại rõ ràng hơn không thể nóng vội. Nếu ở tình nhi không có thích thượng hắn phía trước làm nàng đã nhận ra hắn tâm ý. Chỉ sợ nàng sẽ ly đến hắn rất xa. Nàng đã. Từng đôi cái kia tiểu yêu nói qua nói hắn nhớ rất rõ ràng. Bầu trời nguyệt sao. Nếu hắn thật là nguyệt cũng chỉ tưởng chiếu sáng lên nàng một người thôi. Hai người khí chẳng quá cường đại, liền tính ly ủng hộ ra phó người hầu, cũng không ai nghi ngờ bọn họ phú quý xuất thân, huống chi sau biên đi theo người rõ ràng là bọn họ thủ hạ, ha. hai bên đường người đều lặng lẽ nhìn hai người, Khánh Châu là đại thành, phú quý nhân gia có, hơn nữa rất nhiều, chính là giống hai người như... Vậy, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy, trước kia gặp qua những cái đó cùng này hai người một so khác nhau một trời một vực hai người dường như không có việc gì đi phía trước đi đều là bị người nhìn chăm chú quán người như vậy trận thế còn không đủ để làm hai người luống cuống nhìn tiểu ngọc không trong lòng ngực cùng hai tay tràn đầy tiểu ngoạn ý tình nhi bật cười đem trồn tía đều ném về không gian nhìn dáng vẻ này đó tiểu ngoạn ý còn rất chịu tiểu ngọc thích thanh liễu một đường tán tài với thản nhiên cư tới nói như thế điểm tiền trinh thật đúng là không bỏ ở trong mắt chém giới cái gì cũng không có khả năng tồn tại vì thế này một hàng ba người thành trên đường được hoan nghênh nhất khách nhân có chút thông minh tiểu thương kéo chính mình quầy hàng đến tiểu ngọc trước mặt giới thiệu chính mình đồ vật vùng này động thực mau ba người liền bị bao phủ bất quá tiểu ngọc tiếng cười vẫn là rõ ràng có thể nghe tình nhi cũng không đi gần liền như vậy đứng xa xa nhìn trong đầu bất kỳ nhiên nhớ tới chính mình khi còn nhỏ ba ba một tiền lương liền sẽ mang về các loại món đồ chơi cùng đường, thậm chí sẽ ở đi công tác thời điểm ăn mặc cần kiệm cho nàng mang về các loại quốc nội mua không được bút bê Tây Dương, còn có khi đó quốc nội rất ít có chocolate, lớp học đồng học đều hâm mộ nàng, nàng kiêu ngạo cùng nàng tự tin, chính là từ lúc ấy bắt đầu, nơi phát ra với nàng có cái hảo ba ba, nàng ngủ ba năm, hai cái không gian thời gian hình như là đồng bộ, như vậy, hiện tại ba ba lại già rồi ba tuổi sao, Ở cha mẹ trăm năm phía trước, bọn họ còn có thể hay không tái kiến một mặt, nếu liên dịch có thể từ hắn không gian đến nơi đây tới, như vậy, hắn có phải hay không cũng có thể đi địa cầu, nàng có thể hay không cầu hắn một lần. Tình nhi, xảy ra chuyện gì? Tình nhi ngẩng đầu xem hắn, trong mắt quan tâm là thật sự, nàng lấy cái gì đi yêu cầu người này giúp chính mình đâu? Nhẹ, nhàng lắc lắc đầu, không có việc gì. Bách Lý liên dịch nhíu mày, lại cũng không có truy vấn, sau này Tổng hội biết đến, kia một đống người vẫn là không có giảm bớt, tình nhi quét bốn phía liếc mắt một cái, này một mảnh tiệm cơm còn rất nhiều, chúng ta tìm một chỗ ngồi ngồi, biên chở bọn họ đi, không mua hà nửa con phố, Tiểu Ngọc là sẽ không thỏa mãn. Tinh quang khắp nơi đánh giá liếc mắt một cái, chỉ vào cách đó không xa thoạt nhìn muốn cao nhá không ít tiệm cơm nói. Tiểu Thư Nơi đó thoạt nhìn không tồi Tình nhi vừa định đáp ứng Ánh mắt liền quét đã có ý tứ một màn Trong tivi luôn là sẽ an bài như vậy một màn Phồn hoa trên đường phố Vai chính khắp nơi quan vọng Bị người đâm một cái Liền sẽ ném quan trọng đồ vật hoặc là tiền tài Rồi mới dẫn liên tiếp chuyện xưa Tỉ như kia ăn trộm là nữ Cứ như vậy thành tự một cọc nhân duyên vân vân Như vậy lần này Thanh liễu thành vai chính Kia ăn trộm nhi có phải hay không quá nhỏ điểm Xứng thanh liễu không quá thích hợp đi Trong đầu thiên Mã hành không vừa lật Phản ứng lại là không chập Ở thanh liễu động thủ phía trước Theo bản năng dùng linh thức truyền âm nói Thanh liễu đừng cử động Thanh liễu mau thu hồi tay Làm bộ cái gì cũng không biết Tiếp tục đương tán tài đồng nữ Tiểu thư nếu như thế nói Nhất định là có nàng suy tính Tình nhi hướng thư dục gật gật đầu Thư dục hiểu biết đuổi theo qua đi Tình nhi cũng hứng thú bừng bừng theo sau những người khác xem tiểu thư khó được như thế có hứng thú tự nhiên sẽ không quét tiểu thư hưng ăn trộm nhi cảnh giác tâm không tồi tận chọn hẻo lánh ngõ nhỏ đi tình nhi rất có hứng thú đi theo nhưng thật ra bách lý liên dịch có chút bất mãn tình nhi như thế nào đổi cái tiểu hài tử như thế đại hưng thú theo một hồi lâu mới nhìn đến ăn trộm nhi hướng vùng ngoại ô đi đến nơi này không thể so trong thành phố hoa lại cũng không có vẻ rách nát cổ xưa mang theo cũ ngân Phòng ở đột hiện ra năm tháng dày nặng, sạch sẽ hẻm nhỏ, qua đường người đi đường cũng không có bởi vì bọn họ đoàn người đã đến mà đại kinh tiểu quái, chỉ là trong tối ngoài sáng nhìn chăm chú vào không nên xuất hiện ở chỗ này người. Tình nhi cũng không nóng nảy, thư dục nếu là như thế cái ăn trộm nhi đều cùng không khẩn, về lò nấu lại một chút tương đối hảo, quả nhiên, không một hồi thư dục liền phản trở về, tiểu thư, liền ở phía trước biên trong phòng, đi theo thư dục đi vào một chỗ phòng ở có thể nói đây là tình nhi nhập khánh châu thành tới nay gặp qua nhất phá phòng ở môn quan đến kín mít cửa sổ tuy rằng phá vẫn như cũ vẫn là đóng lại trên nóc nhà có một góc đã sụp xuống nếu trời mưa nói khẳng định là bên ngoài mưa to bên trong cũng mưa to nơi này không có một cái tầm thường tuy rằng không có đi gần trong phòng nói vẫn như cũ nghe xong cái rõ ràng a xảo hôm nay trong thành tới cái rất có tiền người liền thị nữ trên người đều thật nhiều tiền trên người mang theo vài cái túi tiền ta trộm một cái bên trong tất cả đều là bạc một hồi ta liền cho ngươi mua thuốc đi ngươi thực mau sẽ tốt thanh âm thực thanh thúy là cái loại này lượng lượng mang theo ánh mặt trời hương vị ở tình nhi trong lòng có được loại này thanh âm hải tử hẳn là hạnh phúc gia đình mới có hải tử mà không phải một cái ăn trộm nhi sau này không cần đã làm cái này a bảo ta cho dù chết cũng không nghĩ ngươi bị bọn họ bắt Lấy, ngươi nếu như bị bọn họ bắt lấy tử sẽ bị đánh chết. Thanh âm có chút suy yếu, ngữ khí lại dị thường kiên định. Ân, ta không làm, có này đó bạc ta liền có thể cho ngươi tìm đại phu. Chờ ngươi đã khỏe chúng ta liền có thể thoát đi nơi này. Chờ chúng ta trưởng thành, chúng ta lại trở về tìm bọn họ tính toán sổ sách. Nếu chúng ta có thể học được bản lĩnh, nhất định phải đem mọi người đều cứu ra. Không biết A Tế có hay không bị hiện. Nếu bọn họ biết là A Tế giúp chúng ta chạy trốn, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. A xảo trong lòng có chút lo lắng cái kia so với bọn hắn lớn hơn một chút, mắt lượng đến có thể bỏng rát người tiểu ca ca. A bảo sợ hắn không an tâm dưỡng thương, không dám nói cho hắn mấy ngày này hắn vẫn luôn không có nhìn đến A Tế. Nếu A Tế không có việc gì, nhất định sẽ bị đuổi ra tới làm việc, chính là hắn mỗi ngày ở trong thành trộm tìm cũng không thấy được người. Những người khác nhưng thật ra có xem qua, chính là hắn không dám đi hỏi, sợ bị trảo trở về, có bọn họ ở địa phương, những người đó khẳng định liền ở phụ cận. A tề khẳng định không có việc gì, A xảo, ta đi cho ngươi tìm đại phu, ngươi về trước phía dưới trốn tránh. Hai người đều không có nói nữa, chỉ là nghe được nho nhỏ tiếng hút khí cùng tiếng bước chân, tình nhi nghĩ nghĩ không có lựa chọn hiện thân lúc này nàng liền tính đưa tới cửa đi cấp tiểu hài tử chữa bệnh đại khái cũng rất khó được đến tín nhiệm vẫn là từ từ lại nói xem tiểu hài tử sắp ra tới tình nhi đang muốn tìm một chỗ trước trốn một trốn bách lý liên dịch búng tay một cái ẩn thân hắn nhưng không muốn đông trốn tây trốn tưởng hắn bách lý liên dịch cái gì thời điểm yêu cầu trốn rồi thiên vũ phi thường rõ ràng chủ tử lời ngầm Cùng mặt khác ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười, mấy ngày nay xem diễn xem đến phi thường đã hiền, chủ tử liền tính đã biết chính mình tâm ý, vẫn như cũ lấy tình nhi tiểu thư vô pháp bọn. Họ nhất trí cho rằng đây là chủ tử bao ứng, treo ở hắn trên người tâm quá nhiều, hắn cũng không từng coi trọng quá, chấn động rớt xuống trên mặt đất không nói, còn muốn dẫm lên mấy đá mới bỏ qua, tình nhi tiểu thư chính là kia ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Nếu tình nhi tiểu thư trở thành bọn họ một cái khác chủ tử, bọn họ vẫn là phi thường nguyện ý, tuy rằng cái này chủ tử tu vi thấp điểm. Môn kéo kẹt kéo kẹt mở ra, tiểu hài tử đầu tiên là vươn đầu ngó trái ngó phải, xác Nhận không ai sau mới tay chân linh hoạt vụt ra tới, giữ cửa lại kéo kẹt kéo kẹt đóng lại, hướng ngõ nhỏ kia đầu chạy tới, thư dục minh bạch tiểu thư ý tứ, tiếp tục theo đi lên, đánh giá hẳn là yêu cầu điểm thời gian. Bách Lý Liên Dịch lấy ra hai thanh ghế nằm phóng hảo. Tình Nhi, trước nghỉ ngơi sẽ. Tình Nhi có chút buồn cười, ở như vậy địa phương nằm, hắn cũng có thể tự tại. Có ghế dựa sao? Ta không thói quen ở như vậy địa phương nằm xuống đi. Bách Lý Liên Dịch chạy. Nhanh một lần nữa lấy ra hai thanh hoa lệ dị thường ghế dựa mặt trên còn lót mềm hô hô không biết tên da lông. Tình Nhi không khách khí ngồi xuống, mềm hô hô cảm giác, còn ấm áp. Thật là cái hiểu được hưởng thụ người. Bách Lý Liên Dịch lúc này mới ở bên cạnh một cái ghế ngồi hạ. Hắn nằm quán ghế nằm, cũng không quản địa điểm. Ở bọn họ cái kia giao diện cũng không có như thế rách nát địa phương. Tự nhiên sẽ không nghĩ hợp không thích hợp. Hiện tại xem ra, ở như vậy địa phương. Nằm xuống tới sát thật có điểm ngốc. Hắn hôm nay biểu hiện có thất tiêu chuẩn thiên vũ đám người chạy nhanh ly xa một chút liền tính là ngày thường biểu tình không tính nhiều thiên băng lúc này cũng nhìn không được ý cười, chủ tử A ngài một đời anh danh A Bách Lý liên dịch khinh phiêu phiêu đảo qua liếc mắt một cái, bốn người thành thật mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tư tưởng đều thành đường thẳng song song chủ tử chọc không được thẹn quá thành giận chủ tử đặc biệt chọc không được vô diễm không tưởng như vậy nhiều lấy ra tiểu bàn trà, mang lên trái cây cùng một ghi ăn vặt thực xem Bách Lý công tử ánh mắt Thức thời cầm hai vò rượu ra tới, cấp hai người các đổ một ly. Tình nhi giờ phút này mới hiện liên dịch theo bên người còn có này chỗ tốt, nàng ngày thường uống rượu vô diễm có thể tìm một trăm lý do bác bỏ, liên dịch chỉ cần một ánh mắt khiến cho vô diễm thành thật, này khác biệt đã ngộ làm nàng có chút bất mãn, bất quá ngấm lại chính. Mình vẫn là kiếm được, ngày thường nhưng uống không đến như thế nhiều rượu, trong lòng cũng liền cân bằng. Bách Lý Liên Dịch thích xem tình nhi như tiểu miêu thỏa mãn bộ dáng, xé mở bình tĩnh mặt nạ, kiều kiều, cọc lốc, hắn tưởng liền như thế sủng, đáp ứng nàng hết thảy yêu cầu, này hết thảy đương nhiên là thành lập ở tình nhi khỏe mạnh tiêu chuẩn thượng, tu luyện dung tông công pháp nhân thân thể như thế nào hắn phi thường rõ ràng, điểm này rượu căn bản không cấu thành uy. Hiếp, cho nên, hắn càng nguyện ý cố ý vô tình câu lấy tình nhi uống rượu, xem nàng càng nhiều biểu tình hắn trong không gian còn có rất nhiều rất nhiều rượu tình nhi sẽ thích Cũ nát địa phương nơi này lại tự thành một cái không gian tình nhi cùng bách lý liên dịch đối ẩm những người khác tốt năm tốt ba hoặc là uống rượu hoặc là thấp giọng nói chuyện phiếm hoặc là ăn tiểu điểm tâm nhàn nhã tự tại như ở thản nhiên cư không bao lâu tiểu hải tử kéo một cái râu bạc lão đại phu chạy chậm lại đây lão đại phu một đường kêu gọi tiểu tử a Ngươi chậm một chút, lão nhân ta thật sự đi không đặng, làm ta trước xuyên khẩu khí. Mau tới rồi mau tới rồi, đại phu ra ra, ngài lại đi vài bước được không? Liền ở chỗ này, xem tiểu hài tử đáng thương hề hề bộ dáng, đại phu mềm lòng, kéo mềm nhũn bước chân chậm rãi di, trong miệng biên nhắc mái, lão nhân ta chính là lòng mềm yếu, chịu không nổi người khác cầu, cho nên cả đời đều không được tài. Đại phu ra ra ngài là người tốt tốt nhất người. Lão Đại Phu rất là hưởng thụ, loát hạ thật dài tròm dâu cười tủm tỉm nói, đó là đương nhiên. A Bảo nháy mắt, xem hắn di kia nho nhỏ bước, người tốt ra ra, kia ngài có thể lại đi mau một chút sao. Xem hai người rốt cuộc vào phòng, tình nhi trong mắt trước sau có ý cười, cái này đồng hành trước không nói y thuật như thế nào, ít nhất y đức phi thường có thể quá quan. Lão Đại Phu nhìn A Bảo cố hết sức đem một cái cùng hắn, Không sai biệt lắm lớn nhỏ hài tử từ, từ một chương giường gỗ phía dưới di ra tới, phi thường tưởng nói cho bọn họ nơi này là tàng không người ở, nếu là trốn tránh ai nói vẫn là đổi cái địa phương tương đối hảo, bất quá rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói. Buông hòm thuốc, tiến lên vén lên tiểu hài tử chân phải quần, huyết nhục mơ hồ đầu gối ánh vào mi mắt, mặt trên dùng một ít vừa nghe liền biết là cực rẻ tiền dược, được rồi cả đời y lão đại phu liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là bị đánh, hơn nữa vẫn luôn không có tiến hành hữu hiệu trị liệu, liền tính trị hết chỉ sợ cũng sẽ lưu lại sau di chứng, nhìn về phía cái kia đầu mạo mồ hôi lại một lời không hài tử, hắn là như thế nào nhìn xuống loại này đâu? Cẩn thận lấy tay đi sờ bị thương địa phương, chính là cho dù là nhẹ nhất lực đạo vẫn là làm tiểu hài tử đau đến thẳng hút khí lạnh, lão đại phu tàn nhẫn tâm đem miệng vết thương kiểm tra rồi một lần, quả nhiên như hắn sở liệu, xương cốt đã nứt. Này đắc dụng bao lớn sư lực mới có thể làm được, như thế tiểu nhân hải tử, như thế nào liền hạ thủ được, mở ra hòm thuốc, lấy ra hảo chút dược cho hắn đắp thượng, biên phân phó nói, này chân nhất định không thể động, bằng không xương cốt càng khó trường hảo, này dược nhiều nhất ba ngày nhất định phải đổi, yên tâm, ba ngày sau lão phu sẽ qua tới, tiểu tử ngươi không cần tới tìm ta, ngươi chân cẳng linh hoạt, lão nhân ta nhưng không lưu loát, theo không kịp ngươi độ. a Bảo le lưỡi, ngoan ngoan xin lỗi, thực xin lỗi, đại phu ra ra, ta lo lắng A xảo thương, cho nên đi được nhanh. Là cái hảo hài tử, A xảo cũng là hảo hài tử, miệng vết thương này không thể dính thủy, nhớ kỹ sao? A bảo xem A xảo vẻ mặt là hãn bộ dáng chạy nhanh ứng, dùng tay áo cấp A xảo lau mồ hôi, biên ở trong lòng nghi bạc có đủ hay không, muốn hay không gạt A xảo lại đi làm một lần. Còn có... Đi trương đổ tể nơi đó mua hai căn đại xương cốt ngao canh cấp A xả uống. Đối hắn khôi phục có chỗ lợi. A bảo liên tục gật đầu, đem đại phu nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Lão đại phu xem ở trong mắt, không khỏi cảm thán này hai hài tử cảm tình hào. Lão phu cũng không cần các ngươi rất nhiều bạc, liền đem này dược phí tổn cho ta là đến nơi. Ai, mềm lòng thật là đến không được bệnh, lão nhân ta đều trị cả đời như thế nào vẫn là trị không hết đâu. Lão Đại Phu nói thầm, biên tính ít nhất thu nhiều ít mới có thể giữ được buồn, xem này hai hài tử, cũng không phải có tiền, còn phải giấu đi, nói không chừng là gặp gỡ cái gì sự, miệng vết thương còn kéo hảo chút thiên, phỏng chừng trên người cũng không nhiều ít bạc, còn muốn ăn cơm, này thương còn muốn chữa khỏi trường một đoạn thời gian, nếu không, hắn lại thiếu thu điểm, phí tổn lần sau, lần sau nhất định phải tệ một kẻ có tiền, gấp đôi thu hồi tới. Hà quyết tâm, lão đại phu cấp miệng vết thương băng bó hảo, nhìn về phía khẩn trương hài tử nói, cấp lão phu hai lượng bạc là được. Hai tiểu hài tử nhìn nhau, A bảo rốt cuộc thiếu kiên nhẫn chút, mở miệng hỏi, đại phu, ngươi dùng thật nhiều dược, đều không cần tiền sao, ta còn kéo ngươi đi rồi như thế đường xa, ta nghe nói đại phu đến khám bệnh tại nhà là muốn nhiều lấy tiền. Lão đại phu cũng không biết nên nói đứa nhỏ này thật thành hảo vẫn là thiếu tâm nhãn hảo, nếu là đổi thành hắn, chạy nhanh cho tiền tặng người rời đi, liền sợ đại phu lại sửa miệng muốn nhiều tiền, đâu giống hắn như. Vậy, còn ba ba hỏi, các ngươi có rất nhiều bạc sao, lại không phải chị hôm nay liền không cần chị, còn muốn ăn chút tốt, vẫn là các ngươi kỳ thật là nhà ai thiếu ra, nếu là nhà ai rời nhà trốn đi thiếu ra, hắn lập tức thu hồi phía trước nói qua nói. Đem cái gì phí dụng đều tính đi vào Hai tiểu hài tử liên tục lắc đầu Bọn họ trong tay này đó bạc đều không phải đang lúc thủ đoạn được đến Nơi nào sẽ có rất nhiều bạc Kia không phải được Đưa tiền đi A bảo chạy nhanh Móc ra hai lượng bạc đưa qua đi Đang muốn lại nói vài câu dễ nghe hống hống lão nhân ra Môn bị người một chân đá văng ra Càng có vẻ lung lay sắp đổ Phong hô hô rót tiến vào Sáng sủa trong phòng bị cửa đứng người che khuất ánh sáng bịt kín một tầng bóng ma, hai tiểu hài tử trong lòng cũng bịt kín một tầng bóng ma, A bảo tuy rằng sợ hãi, vẫn là run rẩy đứng ở A xảo trước mặt, đem A xảo che ở sau lưng, chẳng sợ hắn biết rõ như vậy không hề tác dụng, Lão Đại Phu vừa thấy liền biết sự tình không tốt, hắn một phen Lão xương Cốt nhưng chịu không nổi trường hợp như vậy, hơn nữa những người này ở trong thành chính là một ác, nhân số đông đảo. Đừng nói người bên ngoài, liền tính là người địa phương cũng có không y ăn qua bọn họ mệt, chẳng lẽ này hai tiểu hài tử là từ bọn họ thuộc hạ chạy ra tới. Lão gia hỏa, thức thời đem trong tay bạc buông chạy nhanh lăn, bổn thiếu hôm nay tâm tình hảo, bất hòa ngươi so đo, một lớn lên còn tính không tồi. Nhưng là màu da bệnh trạng bạch, mắt lộ âm tà nam nhân đi đến, một thân hoa phục, phảng phất là vừa từ cái nào trong yến hội ra tới lão đại phu minh bạch bo bò giữ mình đạo lý liền tính hắn đáy lòng lại đáng thương kia hai hải tử cũng không thể nề hà quan phủ cùng những người này rắn chuột một ổ hắn liền tính đáp thượng chính mình này mạng già cũng là uổng phí thương hại nhìn hai hải tử liếc mắt một cái buông bạc thu thập hòm thuốc chuẩn bị rời đi nam nhân nhìn về phía thân thể run rẩy lại quật cường nhìn phía hắn tiểu hải tử đáy lòng vọt lên một cổ vô danh hỏa đều bao lâu không ai phản kháng quá hắn Trước kia cho dù có cũng sớm bị đánh thành thật, chạy trốn thành công càng là một cái đều không có, này hai cái khen ngược, đánh gãy chân đều có thể chạy thoát. Rất lợi hại sao, cư nhiên trốn rồi như thế lâu, hôm nay nếu không có người nhìn đến ngươi đi tìm đại phu, ta thật đúng là không biết các ngươi liền giấu ở ta mí mắt phía dưới. Nhìn dáng vẻ ta là đối với các ngươi thật tốt quá. A bảo run đến lợi hại hơn, A xảo vốn là mồ hôi như mưa hạ mặt này sẽ càng hiện chật vật. Hắn biết, chính mình trốn không thoát, chính là, hắn không thể liên lụy A Bảo, A Bảo nếu là không giúp hắn, cũng sẽ không rơi xuống cái này hoàn cảnh. Lôi kéo A Bảo ngồi vào chính mình bên người, chính mình chính diện đón nhận cặp kia đáng sợ mắt, hắn không thể sau lui. Ngươi buông tha A Bảo, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, ta sau. Này đều không hề phản kháng ngươi. Đại khái không nghĩ tới hắn sẽ như thế nói, nam nhân rõ ràng dừng lại. Chợt nhướng mày, cái này đánh chết làm công đều không muốn đi trộm khiếu tiểu tử này sẽ là phục sao sao. Nếu là sớm biết rằng đồng bạn sẽ là hắn uy hiếp, hắn sớm ngay trước mặt hắn đem A bảo đánh cái nửa chết nửa sống. Không phản kháng, tuyệt đối nghe lời là, đơn giản một chữ phẳng phất hao hết A xảo toàn thân sư lực, lại làm như từ bỏ chính mình nhận mệnh, mười mấy. Tuổi tiểu hài từ trên người có không thuộc về tuổi này nên có tuyệt vọng. Tuổi này hài tử hẳn là như lúc ban đầu thăng thái dương tươi sống, không nên cùng tuyệt vọng nhất lên quan hệ. A bảo nóng này, bất chấp những cái đó trong tay múa may các kiểu vũ khí người xấu, xoay người hướng về phía A xảo giống. A xảo, không thể, ngươi đã nói, ngươi phải đi về đọc sách, ngươi phải làm đại quan, ngươi muốn giúp rất nhiều người, ngươi nếu là làm trộm nhi, ngươi liền không thể làm quan. Vậy không thể giúp đại gia. Chính là hắn nếu là không đáp ứng nói, ngươi hiện tại liền sẽ chịu tội. A xảo trong lòng một mảnh u ám, hoặc là hai người chết cùng một chỗ, hoặc là vừa chết một tàn, hoặc là hai người đều tàn lại bị bọn họ lợi dụng đi kiếm tiền. Chính là mặc kệ nào một loại, hắn đều không hy vọng xuất hiện ở A bảo trên người. A bảo xem hắn không nói lời nào, còn muốn nói nữa, nam nhân đã nổi giận ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, dưỡng ngươi như thế lâu còn muốn. Làm đại quan tới bắt ta, ta trước đánh chết ngươi, lục tử, cho ta hung hăng đánh. Múa may côn sắt lục tử đã sớm trở đến không kiên nhẫn, Nguyên bản liền nói hảo bắt được người trước tàn nhẫn thấu một đốn lại nói, Bị kia tiểu tử cấp trộn lẫn, hắn chính tay ngứa đến hoảng, Có này cơ hội đưa đến trước mắt làm sao buông tha, Hưng phấn dẫn theo côn sắt vọt qua đi, Hắn thích nhất nghe được côn sắt rơi xuống nhân thân thượng thời điểm thanh âm, Còn không có rời đi lão đại phu nhắm, Chặt mắt, không dám nhìn trước mắt sắp sinh thảm kịch, trong lòng nguyền rủa những người này tổ tông 18 đại, vừa nghĩ chờ hắn đã chết nhất định phải tìm bọn họ tổ tông hảo hảo cáo một trạng. Thanh âm vang lên, nam nhân vừa lòng biểu tình chỉ duy trì nửa giây liền cương ở trên mặt, rơi trên mặt đất sao sao không phải cái kia chết tiểu hài tử, mà là đi đánh người lục tử, đem A bảo xả đến dưới thân bảo vệ A xảo nhắm chặt mắt chờ côn bổng rơi xuống trên người mình, không chờ tới. Quen thuộc đau đớn. Lại nghe đến người khác kêu thảm thiết, chạy nhanh mở mắt ra, đập vào mắt không phải kia trương đáng giận mặt, mà là một cái thiên lam sắc vĩ ngạn bóng dáng. Ngươi là ai? Dám quản kiệt thiếu bản linh, không muốn sống nữa. Mỗi khi như vậy thời điểm, luôn là sẽ có nanh vuốt lên sân khấu, hiện tại cũng không ngoại lệ, đáng tiếc này nanh vuốt khí thế thấp điểm, thanh âm không đủ đại. Không có người nhìn đến người này là như thế nào xuất hiện, hình như là... Trống giống toát ra tới, lại hình như là hắn vẫn luôn liền đứng ở nơi đó, chỉ là bọn hắn không hiện mà thôi, chính là này như thế nào khả năng a nơi đó rõ ràng chính là hai tiểu hài tử, quỷ cũng chưa một con này sẽ không thật là quỷ đi. Được xưng là kiệt thiếu nam nhân rốt cuộc là đầu mục, tuy rằng trong lòng cũng có chút kinh, vẫn là ổn định, không tự ti không kiêu ngạo nói, không biết vị này tráng sĩ như thế nào xưng hô, nếu là đỉnh đầu không có phương tiện cứ việc. Nói. Ta nhất định tận lực sao sao Hình không không để ý tới hắn Thẳng nhìn về phía cửa Mọi người theo hắn ánh mắt xem qua đi Đoàn người từ từ mà đến Dẫn đầu một nam một nữ Nam nhân tướng mạo rõ ràng cực kỳ đẹp Vừa chuyển mở mắt lại khó nhớ khởi Sao sao che mặt xa Lộ ra trong ánh mắt có lạnh lẽo Sau lưng mấy người nam tuấn Nữ xinh đẹp Lại rõ ràng nhìn ra bọn họ là trước đây đầu hai người vi tốn Trọng điểm không phải cái này Như thế nhiều người cùng nhau đi đường, như thế. Nào khả năng một chút tiếng bước chân đều không có. Vừa rồi hắn có chú ý quá, những người này có bóng dáng. Vậy rõ ràng bọn họ không phải quỷ, chính là liền tính bọn họ từ trước người đi qua. Hắn vẫn là không có nghe được tiếng bước chân, được xưng là kiệt thiếu nam nhân bắt đầu rút lui có trật tự. Những người này, hắn tuyệt đối không thể treo vào, vẫn là viện binh tương đối hảo. Hướng bên người người xử cái khoái mắt. Người nó cũng là cái cơ linh, lập tức lý giải hắn ý tứ. Lặng lẽ sờ soạn đi ra ngoài, đương nhiên, là hắn tự cho là lặng lẽ. Tình nhi ở bên ngoài từ đầu nhìn đến đuôi, những người này xuất hiện khi nàng liền đoán được sẽ có cái gì hậu quả. Một đường nghe xuống dưới sự tình cũng hiểu biết cái đại khái. Hai tiểu hài tử đều cũng không tệ lắm, là có chút lòng ra, phẩm tính cũng thực hảo nếu là hủy ở nơi này liền qua đáng tiếc. Lão đại phu trong lòng rộng thoáng. Ông trời cuối cùng mở mắt một hồi, lấy hắn ánh mắt xem ra, những người này phi phú tắc quý, hơn nữa không phải người địa phương, những cái đó không phải người đồ vật liền tính muốn động thủ chỉ sợ cũng đến cân nhắc cân nhắc, bất quá, vẫn là khuyên bọn họ mang theo đứa nhỏ này nhanh lên rời đi tương đối hảo, cường long không áp bọn rắn độc A. Lặng lẽ từ trước đến nay người phương hướng di hai bước, vừa định mở miệng, liền nhìn đến tình nhi hướng A xảo miệng vết thương sờ xoa Đại kinh thất sắc, đừng chạm vào, không thể đụng vào, hắn miệng vết, thương lại đụng vào liền khó hảo. Tình nhi đối này lão đại phu ấn tượng không tồi, tuy rằng mặt sau hắn lựa chọn bo bo giữ mình, đây cũng là không có biện pháp sự, rốt cuộc không phải mỗi người đều là người, nàng lại như thế nào có thể yêu cầu một cái từ từ già đi đại phu đi đối kháng những cái đó đầu trâu mặt ngựa. Ta là đại phu, không có gì đáng ngại, lão đại phu còn tưởng nói điểm cái gì. Bị nàng thành thạo động tác hấp dẫn lực chú ý, hắn tin, này sắc thật là cái đại. Phu, xem thủ pháp liền biết, hai tiểu hài tử lại không hiểu chuyện cũng biết gặp gỡ quý nhân, A bảo ngây thơ mờ mịt chỉ cảm thấy cao hứng, A xảo lại có chút muốn khóc, cao hứng kích động, này ba tháng tới sở gặp hết thảy ủy khuất nhìn đến trước mắt người này ấm áp ánh mắt khi toàn tuân ra tới, nước mắt xoát xoát đi xuống rớt, chết cắn môi sao sao lậu ra nước nở thanh, A bảo luống cuống, Dùng tay áo không ngừng cho hắn sát nước mắt, từ hai người quen biết đến bây giờ, hắn lần đầu. Tiên nhìn đến A xảo khóc, liền tính mới đến thời điểm, hắn cũng chỉ có thể từ hắn sưng đỏ mắt nhìn ra hắn từng có đã khóc. A xảo, là miệng vết thương đau không? Ngươi đừng khóc A, đại tỉ tỉ, ngươi nhẹ điểm được không? A xảo đau đâu, thật là cái miệng ngọt hải tử, thấy lão đại phu biết kêu ra ra, nhìn thấy nàng đã kêu tỉ tỉ, như vậy hải tử có đường ăn. Hảo, ta sẽ thực nhẹ. A xảo bình tĩnh lại, ngượng ngùng chính mình lau nước mắt, đối A bảo nói, không đau, ta vừa rồi là... Cao hứng. A bảo không phải qua lý giải, nếu cao hứng vì cái gì còn muốn khóc A, bất quá xem A xảo rốt cuộc không khóc, hắn cũng hiểu chuyện không có truy vấn, bắt lấy A xảo tay nói, ân, nếu là đau liền sao sao véo tay của ta. Hảo, trải qua như thế chút thời gian ở chung... A xảo biết A bảo là cái như thế nào người, nói được lại nhiều còn không bằng trực tiếp đối hắn hảo, A bảo không ngu ngốc, chỉ là không thích lý giải quá mức phức tạp nói, ở trong mắt hắn, hảo chính là hảo. Không hảo chính là không tốt, cao hứng liền cười, đau liền khóc, đơn giản trắng da, phi thường hảo hiểu, tính nhi cẩn thận kiểm tra rồi miệng vết thương, xuống tay người thật tàn nhẫn, xương bánh trẻ đứt gãy, lấy cái này thời không y thuật. Lưu lại sau di chứng là khẳng định, có thể hay không bình thường đi đường đều có vấn đề, nếu nàng không có linh lực trong người, cũng không nắm chắc có thể làm hắn khôi phục như lúc ban đầu, rốt cuộc thương chính là xương cốt, báo ra mấy. Cái dược danh, vô diễm tấn lấy ra tới phá đi, đi theo tiểu thư như thế lâu, lúc này phải làm cái gì nàng lại rõ ràng bất quá. Lão đại phu lúc này hoàn toàn tin trước mắt người này là thâm tàng bất lộ đại phu, này bảy vị dược. Có ngũ vị là chị cốt thương cực phẩm, nhưng là phí tổn quá cao, hắn trong tiệm chỉ có trong đó một mặt có một chút, mặt khác bốn vị chỉ là nghe nói qua, hắn cũng không từng gặp qua, trên thị trường cực ít có, không nghĩ tới này tiểu cô nương vừa ra tay. Liền như thế hào phóng, hơn nữa này đó dược cũng không phải phơi khô xử lý quá, mà là mới mẻ tùy thân mang theo như vậy dược thảo, của cải có thể thấy được đốm, đem miệng vết thương thượng dược lau đi. Một lần nữa rửa sạch miệng vết thương Lại mềm nhẹ động tác như vậy Đau nhức tiểu hài nhi cũng không chịu nổi Tình nhi đưa vào một tia linh khí Chặn cảm giác đau Loại này phương pháp thật là thay thế gây tê rửa tốt nhất lựa chọn Lại còn có không cần đi phí tổn Đau đớn Biến mất làm A xảo trừng lớn mắt Nếu không phải miệng vết thương còn bãi ở phía trước Hắn thiếu chút nữa liền phải cho rằng Hắn căn bản không bị thương Mấy ngày này tao ngộ cũng chỉ là nằm mơ ngủ một giấc lại mở mắt ra hắn có phải hay không liền về tới trong nhà ấm áp sao sao cha mẹ sủng, dòng phó hầu hạ nước mắt ở hốt mắt đảo quanh rốt cuộc không có nhìn xuống một viên một viên rớt xuống dưới tình nhi động tác không ngừng thậm chí đều không có liếc hắn một cái thanh nhã lời nói lại là đối hắn nói đã sinh sự không có cái gì có thể tưởng tượng tuy rằng ngươi bị tội nhưng là ngươi cũng sẽ không không thu hoạch được gì Này đoạn trải qua sẽ làm ngươi nhân sinh càng phong phú, đối người hắc ám mặt cũng càng hiểu biết, nếu đều kiên trì như thế lâu, vậy lại kiên trì đi xuống đi, ông trời trước nay đều sẽ không chỉ trời mưa không ra thái dương, nói không chừng, ngày mai chính là cái mặt trời rực rỡ thiên đâu, lời nói có chút thâm ảo, với mười mấy tuổi tiểu hài tử tới nói càng là không như vậy dễ dàng hiểu, chính là A Sảo nghe hiểu, hỏi ngược lại, này trời mưa đến, có phải hay không lâu lắm chút, tình nhi nhìn thẳng hắn mắt, bàng hoàng mà kinh hoàng, như chấn kinh tiểu thú, hiện tại, hết mưa rồi sao, A xảo theo bản năng nhìn phía ngoài cửa, tây lạc thái dương nghiêng nghiêng chiếu tiến vào, không nóng cháy, lại ôn nhu, làm hắn đáy lòng phật phình bất an lắng động lại xuống dưới, đúng vậy, hết mưa rồi, lão đại phu phất tròm dâu, như suy tư gì nhìn trước mắt tiểu cô nương liếc mắt một cái, này tiểu cô nương, Chỉ sợ lai lịch không nhỏ A, nếu có thể đem trong thành kia một hại cấp trừ bỏ, đến giải phóng bao nhiêu người. Chính là tưởng tượng đến những người đó cùng quan phủ quan hệ, lại có chút bất an lên, nhỏ giọng nhắc nhở nói, tiểu cô nương, mang theo bọn họ mau rời đi nơi này đi. Tình nhi lắc lắc đầu, đáy mắt là tự cao tự đại tự tin, lão nhân gia những người này, ta còn không xem ở trong mắt. Bị vắng vẻ ở một bên thật lâu kiệt thiếu nghe được lời này nghiến răng nghiến lợi tưởng, ta đợi lát nữa khiến cho ngươi biết lợi hại, không bỏ ở trong mắt, ta làm ngươi không đem bùn thiếu ra để vào mắt, hình không liếc mắt một cái đảo qua đi, kiệt thiếu như kết băng có dám hay không lại có chút nào động tác, hắn cũng nghĩ tới trước thoát đi nơi này lại nói, chính là chỉ cần hắn một có động tác kia nam nhân liền nhìn chằm chằm lại đây, cho dù là đầu. Chuyển động biên độ lớn điểm, cũng sẽ bị hắn nhìn thẳng. Đem miệng vết thương sửa sang lại hảo, lại tìm tới cưng rắn tâm ván gỗ đem chân cố định hảo, tình nhi biết nơi này sự đại khái còn cần điểm thời gian, quay đầu lại đối thư dục nói, đi tìm thích hợp cư trú địa phương, thuận tiện đưa vị này lão đại phu trở về. Đại phu nhân lão thành tinh, thức thời cong lên hòm thuốc, ta tiểu y quán liền ở thành nam, thực dễ dàng tìm được, có cái gì sự tùy thời tới tìm ta, tình nhi gật gật đầu ứng. Thư dục chạy nhanh mang theo người rời đi, muốn tìm thích hợp cư trú như thế nhiều người địa phương cũng không dễ dàng, khách điểm bí mật khó giữ nếu nhiều người biết cũng không phải cái hảo nơi đi, tốt nhất vẫn là thuê hạ độc môn độc viện phòng ở cho thỏa đáng. Hai người rời đi không bao lâu, Thanh Liễu liền đi theo hai tiểu hài từ sau lưng xuất hiện ở phòng ở trước, Tiểu Ngọc cùng Tình Nhi là linh hồn ràng buộc, nhất không có khả năng xuất hiện mất đi tình. Huống Tìm được hai đầu bờ ruộng cũng mặc kệ bên trong là cái cái gì tình huống, lôi kéo tham oa cấp giống giống vọt đi vào. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, Tiểu Ngọc đã trở lại. Ly thật xa liền nghe được ngươi thanh âm, mua cao hứng. Tiếp được xông tới hải tử ôm vào trong ngực rời đi không gian Tiểu Ngọc vui sướng rất nhiều, thật là hảo hiện tượng. Tiểu Ngọc mánh gật đầu, đồ vật nhiều đến đỗ chất đầy một góc, A bảo nhìn đến bọn họ ba người tiến vào liền nhắm thẳng A xảo sau lưng trốn, tình. Nhi xem ở trong mắt cũng không nói toạc, thẳng lôi kéo hai tiểu hài tử đến hai người trước mặt giới thiệu nói, đây là ta hai cái đê đệ, cái này cổ linh tinh quái kêu tiểu ngọc, cái này cười đến thực đáng yêu kêu tham hoa, tiểu ngọc, tham hoa, đây là A bảo, đây là A xảo, phải hảo hảo ở chung biết không? Tham hoa nhìn cái kia miệng vết thương thẳng cắn môi, hắn nếu nói muốn cấp căn tham cần cấp cái này tiểu đê đê tỉ tỉ có thể hay không sinh khí? Ngô Tiểu Ngọc khẳng định sẽ sinh Khí, tính Dù sao tỉ tỉ đều xử lý tốt Tỉ tỉ rất lợi hại Thực mau liền sẽ hảo Tình nhi sờ sờ tham hoa đầu Quá mức thiện lương hải tử A May mắn có tiểu Ngọc tại bên người Tiểu Ngọc trong mắt vừa chuyển Lấy ra vừa rồi ở trên phố mua Trong đó giống nhau ăn vặt Nguyên bản hắn là cho tỉ tỉ mua Bất quá còn có rất nhiều Liền đem điểm này điểm cho bọn hắn ăn được A bảo, A xảo cho các ngươi ăn. Hai tiểu hài tử nghèo thật lâu, liền tính không chạy ra tới phía trước cũng. Không có ăn qua cơm no, đối ăn đồ vật khó có thể cự tuyệt, liền bình tĩnh trưởng thành sớm A xảo trong mắt đều toát ra khát vọng, chỉ là tính cách trung kiêu ngạo làm hắn duỗi không ra tay đi tiếp, A bảo thấy A xảo không tiếp, hắn cũng không dám duỗi tay. Tiểu Ngọc mới mặc kệ như vậy nhiều, xem bọn họ không duỗi tay, trực tiếp đem điểm tâm nhét vào hai người trong lòng ngực, hai người phản xa có điều kiện dường như chạy nhanh tiếp được, miễn cho dính vào trên quần áo hoặc là rớt đến trên mặt đất, tham hoa cũng lấy ra bản thân mua phóng tới bọn họ trước mặt, cười đến cộc lốc, đây là tham hoa thích ăn, cho các ngươi ăn. A xảo trầm mặc thật lâu, cũng không ăn cũng bất động, tình nhi cũng không khuyên hắn, liền như vậy nhìn, sống ở trên đời này có được giãn được mới có thể đạt thành mục tiêu, một mặt ôm chính mình tự tôn thanh cao chết quật, khó thành châu báu, Nếu A xảo trải qua việc này còn học không được điểm này, kia hắn sau này thành tựu cũng hữu. Hạn! Sau một lúc lâu, A xảo mới đem điểm tâm bỏ vào trong miệng cắn một ngụ, nuốt đi xuống sau ngẩng đầu hướng hai tiểu hài tử lộ ra nhợt nhạt ý cười. Đại khái là bởi vì thật lâu không cười, thoạt nhìn có chút miễn cưỡng. Cảm ơn! A bảo xem A xảo ăn, sung sướng đem chính mình trong tay kia phân bỏ vào trong miệng, ăn đến bẹp bẹp bên miệng bốn phía đều lây dính thượng mảnh vụn hắn cũng không để bụng tình nhi âm thầm gật đầu còn tính không tồi tiểu ngọc cùng tham hóa xem chính mình tâm ý bị người tiếp nhận rồi cũng lộ ra gương mặt tươi cười nghĩ đến chính mình trong không gian điểm tâm tiểu ngọc bộ nhào vào tỉ tỉ trong lòng ngực trào ra một khối phóng tới tỉ tỉ bên miệng tỉ tỉ ăn tình nhi xốc lên khăn che mặt một góc nho nhỏ cắn một ngụ ăn quán mạc ngữ làm lại ăn này đó thật sự có chút nuốt không xuống từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó đây là miêu tả chân thật vỗ vỗ tiểu ngọc đầu cấp thanh liễu ăn đi nàng bồi ngươi dạo như thế lâu vất vả tiểu ngọc tưởng tượng cũng đúng đem tỉ tỉ cắn một cái rác điểm tâm nhét vào thanh liễu trong tay lại lần nữa cầm mấy phân ra tới toàn tắc qua đi thanh liễu này đó cho ngươi ăn thanh liễu cười đôi tay phủng này đó làm quai vén áo thi lễ kia tiểu tỵ liền tạ tiểu ngọc thiếu gia thưởng tiểu ngọc hì hì cười lại phát hồi tình nhi trong lòng ngực làm nũng tham oa vẫn là ngoan ngoan dựa vào tình nhi bên người bất hòa tiểu ngọc tranh sùng a xảo xem đến có chút hâm mộ hắn cũng rất muốn có cái tỷ tỷ kiệt thiếu xem đến trong mắt bốc hỏa mẹ của hắn ngày thường chạy trốn tặc mau một người hôm nay như thế nào như thế chậm đều như thế lâu rồi còn không có tới Lại chậm một chút có thể trực tiếp tới cấp hắn nhặt xác. Những cái đó nguyên bản dương nhanh múa vuốt nhanh vuốt nhóm lúc này cũng thành thật, lấy vũ khí tay giấu ở sau lưng, liếc mắt một cái nhìn lại, những người này giống như là toàn bộ tự trói đi. Lên dường như nào còn có vừa tới khi kiêu ngạo. Lúc này, ngoài phòng truyền đến một mảnh hỗn độn tiếng bước chân, Tình Nhi giơ giơ lên lông mày, đem tiểu Ngọc cùng Tham Hoa đẩy đến hai tiểu hài tử bên người, nhìn bọn họ Nếu ai đến gần rồi liền cấp tỷ tỷ quăng ra ngoài, là, tỷ tỷ, ngoan, không được rời đi nửa bước, một yêu một tinh ngoan ngoan gật đầu, đem A bảo cùng A xảo hộ tại thân hậu, dùng hành động nói cho tỷ tỷ bọn họ sẽ thực ngoan làm theo, tình nhi đứng lên. Tiếp nhận vô diễm truyền đạt khăn lùa xoa xoa tay, vẫn luôn thở ơ lạnh nhạt bách lý liên dịch búng tay một cái, một đoàn thủy mạc danh xuất hiện ở tình nhi trong tầm tay, tình nhi hiểu ngầm. Bắt tay thả đi vào, nguyên bản dính chút nước thuốc tay hồi phục trắng nón, thủy lại vô thanh vô tức biến mất. Nguyên bản liền lung lay sắp đổ môn bị người mạnh mẽ đẩy ra, phịch một tiếng tạp đến trên mặt đất, nhân vi sống thọ và chết tại nhà, một đội ăn mặc chế thức quần áo binh lính như. Lang tựa hổ phát tiến vào, sau đó theo tới chính là một ít giống như du côn lưu manh người, nguyên nên là mặt đối lập người rõ ràng ở Trung Hòa Hợp, này có tính không là quân dân như nước tình. Tình Nhi mắt lạnh nhìn, trong lòng ám phúng, chạm đến càng cao, xem đến hắc ám liền càng nhiều. Cuối cùng tiến vào chính là một hàng ba người, dẫn đầu một người lưu trữ hai phiết riêng mép, không có làm quan quan có béo ưu ịt, dáng người bảo trì rất khá, trong mắt quang mang phức tạp khó. Biện, Tình Nhi cảm thấy, này hẳn là cái mưu sĩ, chỉ có mưu sĩ mới có như vậy ánh mắt, bất quá nhà nàng mưu sĩ muốn khá hơn nhiều. Tinh quang trước nay liền không có như vậy đáng khinh. Sau lưng hai người một cái ăn mặc áo gấm, tuổi 50 tuổi có hơn, vừa thấy biết ngay thị phi phú tức quý người, kiệt thiếu như nhìn đến cứu tinh hướng nam nhân đánh tới. Cha, ngài nhưng xem như tới. Nam nhân giữ chặt hắn tả đánh giá hữu đánh giá, không có nhìn đến một tia vết thương mới. Tính yên lòng, yên tâm, có cha ở. Đứng ở hắn bên kia người làm tướng lánh trang điểm, khoanh tay trước ngực. Kiêu căng đánh giá đối diện đoàn người, thân là võ nhân trực giác làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lần đầu tiên cảm thấy hắn hôm nay khả năng chiếm không được hảo đi. Tại hạ lư hóa cực, không biết chư vị như thế nào xưng hô, tới Khánh Châu thành việc làm đâu ra, lư hoa kê, tình nhi nhướng mày, lấy tên này người lúc ấy nhất định là đói cực kỳ, như thế. Nào, tới này Khánh Châu thành người đều đến hướng ngươi giao đãi hành tung sao. Lư Hoa Kê dương mắt cười, trong mắt toàn là tự đắc, người bình thường tự nhiên không cần, chính là xem tiểu thư này bộ tịch tự nhiên muốn đặc biệt đối đãi, nếu là tiểu thư ở Khánh Châu ra cái gì sự, này trách nhiệm chúng ta Khánh Châu thành nhưng gánh không dậy nổi, tiểu thư nói đi. Nga, nhìn dáng vẻ vẫn là cái người nắm quyền. Lư Hoa Kê cũng không đáp lời, trong mắt kiêu căng thuyết minh. Hết thảy, huống chi, người như vậy bên người chưa bao giờ thiếu chân chó. Nhìn đến bị vây quanh mọi người Kiệt thiếu rất có cảm giác an toàn Bắt đầu kêu gào Lư tiên sinh chính là thành chủ tín nhiệm nhất mưu sĩ Nếu là đắc tội lư tiên sinh Các ngươi đừng nghĩ ra khánh châu thành Thức thời giao ra kia hai cái tiểu tử Lưu lại trên người tiền tài Nói không chừng lư tiên sinh sẽ vong khai một mặt buông tha các ngươi Bách lý liên dịch dọn ra một chương ghế phóng tới tình Nhi sau lưng Đỡ tình Nhi ngồi xuống Chính mình đương nhiên tựa lưng vào ghế ngồi Như xem nhảy nhót vai hề nhìn trước mắt những người này Tình nhi phủi phủi ống tay áo áo Đôi tay đặt ở trên đầu gối Tiêu chuẩn nhất thục nữ dáng ngồi Từ nàng làm tới lại mang theo chút tiêu sái Không chút để ý nói Không vong khai một mặt lại sẽ như thế nào Kiệt thiếu nhảy đến phía trước Nhìn nhìn cảm giác chính mình ly đến thân cận quá Lại từ nay về sau lui hai bước đứng yên Lúc này Mới chỉ vào tình nhi kêu gào Kêu ngươi dựng vào thành, hoành ra khỏi thành, không cần tình nhi mở miệng, hiên viên lăng không một bạt tai thổi qua đi, nam nhân thân thể bay ra đi thật xa tạp đến trên tường, a xảo cảm giác toàn bộ nhà ở đều giật giật, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, này nhà ở sẽ không sụp xuống đi, bất quá, nhìn đến người này bị đánh bay đi ra ngoài, liền tính sụp bị trôn cũng vui vẻ, áo gấm nam tử sắc mặt đại biến, lấy không phù hợp hắn tuổi tác. linh hoạt chạy tới. Cẩn thận nâng dậy đầy mặt máu tươi Nam nhân nhẹ giọng kêu Kiệt nhi Kiệt nhi Nam nhân cảm thấy toàn thân đều tan giá Nhẹ nhàng vừa động nơi nào đều đau Liền hô hấp đều thành thống khổ chi nguyên Cha Cha giết nàng giết nàng Áo gấm nam tử đầy mặt hung ác ngẩng đầu nhìn phía bình yên tĩnh Tòa che mặt nữ nhân Nhẹ giọng an ủi nói Kiệt nhi yên tâm Cha nhất định cho ngươi ra khẩu khí này Cẩn thận bế lên hắn giao cho sau lưng người coi Trừng áo gấm nam tử triều lư hóa gả ôm quyền hành lễ lư tiên sinh xuân phong lâu kia đối hoa tỷ muội đêm nay ta đã cho ngài dự định hạ hiệu cầm đồ thu được một khối cực phẩm ngọc hiện tại hẳn là đã đưa đến ngài trong phủ lư hóa cực vừa lòng thẳng gật đầu kia đối hoa tỷ muội chính là cực phẩm lớn lên giống nhau như đúc không nói vẫn là hai cái cực đoan một cái thanh thuần một cái yêu diễm quang nhìn liền cảm thấy kích thích nếu là hai người cùng nhau hầu hạ Hắn chỉ dùng tưởng, hắn liền có chút ngo ngoe dục dịch, này phạm giác còn rất sẽ làm người. Vị tiểu thư này, xin theo ta đi một chuyến đi. Lư hóa cực không phải nhìn không ra này tiểu thư có chút địa vị, bất quá ở Khánh Châu Thành cuồng quán hắn gặp qua kẻ có tiền không biết phàm mình. Những người này lại lợi hại vào Khánh Châu Thành cũng là ở hắn lòng bàn tay, còn có thể chạy trốn. Tình nhi đứng lên, lư hóa cực cho rằng nàng như thế thức thời, không cần vận dụng vũ lực. Liền bắt lấy, vừa lòng liền phải đi ra ngoài, thanh thanh thủy thủy thanh âm vang lên, lư tiên sinh là chuẩn bị mang ta đi làm sao? Nếu ngươi hợp tác, đó chính là Khánh Châu Thành giống nhau nhà giam, nếu là không hợp tác, như vậy, Khánh Châu Thành Thủy lao giống như còn không không ít, không biết tiểu thư tuyển loại nào. Như thế nói, ngươi là tưởng giam giữ ta, không biết lư tiên sinh này đây cái gì thân phận giam giữ ta, thành chủ bên người mưu sĩ có này quyền lực sao? vẫn là nói thành chủ cho ngươi này quyền lực. Tình nhi đối này đó trên quan trường đồ vật không phải quá hiểu, nhưng là nàng muốn biết đến, chính là thành chủ cùng việc này có hay không quan hệ, nếu liên thành chủ hòa việc này đều thoát không được quan hệ, kia Khánh Châu cũng đã là từ hư thối đến ngoại. Lư hóa cực cười ha ha, thành chủ trăm công ngàn việc, nào còn có thời gian tới quản này đó việc nhỏ, đến nỗi ta có hay không này quyền lực, các ngươi nhìn xem sẽ biết, không? Vĩ... Bắt lấy bọn họ Khổng Vĩ cũng không nói lời nào Chỉ là làm mấy cái thủ thế Vây quanh tình nhi đoàn người chúng hộ vệ Buộc chặt vòng vây Tùy thời chuẩn bị nhào qua đi bắt người Khổng Vĩ chính mình cũng làm hảo ra tay chuẩn bị Hắn tổng cảm thấy những người này Không đơn giản Được đến chính mình muốn tin tức Tình nhi cũng không chuẩn bị cùng những người này Nhiều A còng hợp lại ngạo lệ lự hố nam duyệt Một quái hạnh mạn Bây giờ trên lớn hơn là Mọi người ứng Đã sớm tay ngứa ngáy địch Hy không có khách khí Dẫn đầu động thủ Chờ những người khác chuẩn bị động thủ khi Trên mặt đất đã nằm một nửa người Cho nhau nhìn nhìn Dứt khoát xem hắn một người uy Nguyên bản còn có chút lo lắng A xảo hoàn toàn yên lòng Hắn lúc này mới tin tưởng Từ những người này xuất hiện kia một khắc bắt đầu Hắn an toàn Khổng vi đồng tử chặt lại Một người liền như thế dễ như chở bàn tay thu thập hắn thuộc hạ người Hắn thuộc hạ người có bao nhiêu bản lĩnh hắn phi thường rõ Rằng, tuy rằng mọi người đều là không sạch sẽ Nhưng là đối với huấn luyện Hắn vẫn luôn không có rơi xuống Chỉ có thuộc hạ có thật bản lĩnh Mới có thể bảo đảm chính mình ích lợi Điểm này hắn biết rõ Cũng đem loại này quan niệm giáo huấn tới tay phía dưới những người đó trong đầu Cho nên, tuy rằng mọi người đều không phải thứ tốt Nhưng là thuộc hạ công phu lại không yếu Chính là tại đây người trước mặt Bọn họ liền đánh trả chi lực đều không có, cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi, có phải hay không trong khoảng thời gian này đại gia lui bước, vẫn là nói, người này thực sự có như vậy lợi hại, còn đứng chỉ có ba người, lư hóa cực, phạm giác, khổng vĩ, đã không có nhanh vuốt, những người này nhiều nhất chính là chút rút nha miêu, địch hy bĩu mỗi, lui về tiểu thư sau lưng, đánh đến thật không đa hiển, hắn đã thật lâu không có hảo hảo đánh một trận. Đến tìm một cơ hội cùng hình không hảo hảo đánh một trận xương cốt đều phải sinh Ngươi hiện tại tin tưởng Ngươi thật có thể lưu đến hạ ta Lư hóa cực nuốt nước miếng một cái Sự tình triển xa ra ngoài hắn ngoài ý liệu Hắn minh bạch lần này là gặp phải ngạnh điểm từ Biện pháp tốt nhất chính là trước rời đi nơi này lại làm tính toán Người đã đắc tội Hoặc liền chịu thua bồi tội Hoặc liền đem hết thủ đoạn đem những người này chỉnh đến phiên không được thân Nơi này là Khánh Châu Thành, hắn cũng không tin sẽ làm bất qua mấy cái người bên ngoài, liền. Tính bọn họ lại cường, tới rồi nơi này cũng đến phục. Hiểu lầm, đây là cái hiểu lầm, chúng ta người muốn tìm cùng ngài có điểm giống, hiện tại mới xác định không phải ngài, phía trước như có chỗ đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi. Này trợn mắt nói nói dối bản lĩnh thật không sai, tình nhi không tỏ ý kiến nhìn hắn, ý của ngươi là nói, ta có thể dựng tiến vào dựng đi ra ngoài đương nhiên đương nhiên tại hà vội vã đuổi theo bắt phạm nhân đi trước một bước không quấy dày sử cái ánh mắt phạm giác cùng khổng vi đều bế khẩn miệng đi theo hắn bước chân rời đi cũng bất chấp trên mặt đất nằm kia đầy đất người nhưng thật ra vẫn luôn ôm phạm kiệt ở sau biên ngốc người may mắn thoát nạn thu được phạm giác ý bảo chạy nhanh ôm phạm kiệt rời đi tiểu thư liền như thế làm cho bọn họ đi rồi Thanh liêu có chút khó hiểu, tiểu thư hoặc là mặc kệ sự, hoặc chính là quản rốt cuộc, hôm nay như thế nào như thế nhẹ nhàng liền thả người, tình nhi hồi sờ sờ. Tiểu Ngọc cùng tham hoa đầu, đây là chút cuồng quán người, hôm nay ăn này mệt sẽ không liền như thế tính, cùng với ta một chút đi cha, còn không bằng làm cho bọn họ tới tìm ta, đi thôi, chúng ta trước rời đi nơi này, địch hy, ngươi bối một chút a xảo, tận lực đừng đụng đến hắn chân. Là, địch hy chỉ cảm thấy chính mình có đầy người sư lực dùng không xong, nghe được tiểu thư như thế nói vui sướng đi tới, cẩn thận đem A xảo hoành bế lên tới, làm hắn dựa vào ngực, như vậy sẽ... Càng tránh cho miệng vết thương đụng chạm, đi thôi. Đoàn người mới vừa bước ra phòng ở, phòng ở liền toàn bộ sụp xuống đi xuống, tình nhi nhìn bách lý liên dịch liếc mắt một cái, không có nói cái gì, đáy lòng minh bạch, hẳn là liên dịch thiết kết giới linh tinh bằng không phòng ở đã sớm suy sụp địch hy động khởi tay tới nhiều nhất chính là chú ý không đem người đánh chết, mặt khác hắn mới mặc kệ, kia phòng ở nguyên bản liền lung lay sắp đổ, nào kinh thức dậy hắn tả ném, một người, hữu ném một người, buông ra linh thức, tìm được thư dục sở tại, xem hắn chính chỉ huy người quét tước nhà ở, này phòng ở đủ đại, liền tính kê nghi bọn họ toàn tới phòng trưng cũng chủ đến xuống dưới, cũng hảo, liền không cần an bài tách ra ở, thư dục nhìn đến bọn họ tiến đến cũng không giật mình phân phó vài câu liền đón ra tới tiểu thư ngài ở trong sân hơi chút nghỉ ngơi một hồi bên trong đang ở quét tước này nhà ở có đoạn thời gian không chủ người hôi trọng tình nhi tả hữu nhìn nhìn bởi vì không chủ người quan hệ trong viện hoa cỏ cây cối đều có chút nào nào như thế nào tìm được như thế tốt địa phương biết tiểu thư vừa lòng thư dục nhẹ nhàng thở ra Là cái kia lão đại phu chỉ điểm Ta cấp bảng ra cũng làm cho bọn họ vừa lòng Thực mau liền nói xuống dưới Hành Ngươi đi vội đi Vô diễm tiến lên một bước Tiểu thư Ta đi thu thập phòng Ngài trước nghỉ ngơi một hồi Đi thôi đi thôi Không cần phải sen vào Ta Sớm thói quen mỗi đến một chỗ địa phương Đều từ vô diễm cho nàng chuẩn bị hết thẻ Nàng thật lo lắng có một ngày sẽ thoái hóa đến liền cơm đều sẽ không ăn Trong viện có một chỗ đại trì đường, mặt trên có một cái đình, mạc ngữ cùng thanh liễu nhanh tay nhanh chân đem nơi đó thu thập hảo, phóng thượng hoa quả tươi cùng điểm tâm, tình nhi lúc này mới mang theo những người khác qua đi, ngồi ở phô thật dày thảm lông thạch đôn thượng, xem tiểu ngọc cùng tham oa dành trước. Giật sau đem ăn vặt lấy ra tới, mang theo một chút trách cứ nói, như thế nào mua như thế nhiều, tiểu ngọc ngươi lại ăn không hết, phóng lâu rồi sẽ hư rớt. Tiểu Ngọc phản bác, đặt ở trong nhà mới sẽ không hư rớt, phóng bao lâu cũng chưa quan hệ, hơn nữa Tiểu Ngọc đây là cấp tỷ tỷ mua, Tiểu Ngọc không thể ăn tỷ tỷ có thể ăn nha. Nhẹ nhàng xoa xoa hắn đầu, đối mặt khác hai Tiểu Hải tử nói, các ngươi tưởng trước cái gì liền lấy cái gì, không cần khách khí. A xảo ứng, cầm. Khoảng cách gần nhất giống nhau điểm tâm nhét vào A bảo trong tay, tuy rằng A bảo muốn so A xảo hoạt bát. Nhưng là xa là địa phương xa là người làm hắn có chút sợ hãi, theo bản năng đi theo nhất thục A Sảo bên người, không dám hơi ly nửa bước, địch hy ôm khi hắn cũng theo sát tại bên người. A Sảo vẫn luôn buông xuống mặt mày, như là ở tự hỏi, tình nhi cũng không đánh gãy hắn, bọn họ là một cái lời dẫn, chính là dẫn ra tới sự lại là nàng tuyệt không sẽ dễ dàng bỏ qua, lừa bán. Tiểu hài tử, mặc kệ ở cái gì thời điểm, đều là nên xuống địa ngục tội, Trước kia ở địa cầu khi, nàng lớp học đã từng có cái đồng học chính là bị lừa bán, đó là nàng trừ bỏ muội muội ngoại, duy nhất hợp nhau bằng hữu, đến nàng tiến vào tổ chức trước đều không có tìm được, mẫu thân của nàng vì tìm nàng đã điên rồi, phụ thân cũng là bạch mọc thành cụ, nguyên bản hạnh phúc gia đình phá thành mảnh nhỏ. Nàng tiến vào tổ chức sau lợi dụng các phương diện nhân mạch cha tìm cũng không tìm ra, thường xuyên ở trên mạng nhìn đến các loại tìm tử tin tức. Nhìn những cái đó dị dạng hài tử đờ đẫn ánh mắt, nàng chỉ hận lực lượng của chính mình không đủ. Như bây giờ sự bái ở trước mắt, nàng có quyền lực có lực lượng có thể quả, như thế nào đều làm không được chẳng quan tâm. Tình nhi, ngươi cũng ăn một chút gì, đừng tịnh vì này đó việc nhỏ hao tổn tinh thần. Bách Lý Liên dịch xem không được tình nhi đối người xa lạ đều so đối hắn để bụng, chính là lại không. Có lập trường đi phản bác, trong lòng chỉ cảm thấy nghẹn đến mức hoàng liên dịch, này không phải việc nhỏ người cao cao tại thượng quán sẽ không biết đối những cái đó hài tử tơi nói, đây là như thế nào cứu rỗi, tình nhi vô tình sửa đúng liên dịch tư tưởng có lẽ ở bọn họ nơi đó căn bản sẽ không có những việc này a xảo tay run rẩy trong lòng đối người nam nhân này dâng lên không nên có tức giận, bọn họ lai lịch không rõ Khánh Châu Thành rất nhiều người đều biết, chính là hoặc là lực lượng không đủ dùng thương hại ánh mắt nhìn bọn họ hoặc là chẳng quan tâm, nếu có thực lực người hơi chút quan tâm, bọn họ lại như thế nào sẽ như thế thảm. A tể còn sinh tử không biết nghĩ đến A tể, tức giận toàn bộ thay đổi vì lo lắng, ngẩng đầu nhìn về phía cái này hắn còn không biết tên họ là gì tiểu thư, hắn cũng không dám lỗ máng nhiên hỏi, đại gia tộc quy củ rất nhiều, hắn hiểu, đặc biệt là chưa lấy chồng tiểu thư muốn kiêng rẻ càng là nhiều, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, Nhưng là từ nhỏ chịu giáo dục cho hắn biết so người bình thường muốn nhiều đến nhiều. Cuối cùng, vẫn là đối A tể lo lắng chiếm thượng phong, cẩn thận mở miệng nói, tiểu thư, ta ta tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Này hẳn là cái rất ít cầu người hài tử, tình nhi trong lòng đánh giá. Ngươi nói, đã đã mở miệng, kế tiếp muốn nói nói liền thuận rất nhiều. Chúng ta sở dĩ có thể chạy ra tới là một cái kêu A tể tiểu ca ca bang vội, nếu bị những người đó đã biết. a Tề khẳng định sẽ bị đánh chết, ta thực lo lắng hắn, tưởng thỉnh tiểu thư hỗ trợ tìm xem hắn, nếu không có việc gì, ta đây cũng yên tâm, tin tưởng tiểu thư sẽ không ném xuống những người đó mặc kệ, chính là ta lo lắng A Tề những người đó xuống tay quá độc ác. Hắn tính cách quật, trước nay nơi này sau không biết bị đánh quá nhiều ít, biết rõ những người đó nếu đã biết tuyệt không sẽ đối A Tề thủ hạ lưu tình, hiện tại thật vất vả có điểm hy vọng, hắn không nghĩ A Tề xảy ra. Chuyện Tình nhi nhíu mày, nàng nghĩ tới nhất hư hậu quả, các ngươi biết bọn họ đặt chân địa phương đi. A bảo những lời này nghe hiểu, đoạt ở A xảo phía trước mở miệng, ta biết, ta biết. Kia hảo, hình không, ngươi mang theo A bảo đi xem có thể hay không tìm được A tề, không cần rút dây động rừng, đem người mang về tới lại nói, địch hy, ngươi cũng đi, tìm được địa phương sau liền nhìn chằm chằm khẩn nơi đó, ta lo lắng bọn họ sẽ đem tiểu hài tử rời đi đến lúc đó bằng thêm phiền toái là hai người ứng hình không một tay bế lên a bảo lắc mình rời đi a xảo kinh hãi a bảo có thể nói là hắn sinh tử bằng hữu loại này đột nhiên biến mất làm hắn trong lòng run sợ tình nhi lý giải hắn kinh hoàng cầm cái trái cây phóng tới hắn trong tay trấn an nói yên tâm thực mau sẽ trở về trong hoàng cung trung ly tường vân nhìn trong tay mấy phong mật tin như suy tư gì Khoảng thời gian trước đầu tiên là thu được Già Nhi bị bắt tin tức, nguyên bản có chút thất vọng, cũng lo lắng Già Nhi sẽ bị lấy tơi làm đàm phán lợi thế, nếu nói như vậy, đối Già Nhi sẽ phi thường bất lợi. Đang cùng chữ Bạch Trí thương lượng đối sách thời điểm, lại thu được kịch liệt mật tin, nói cửu công chúa cứu trở về đại hoàng tử, hơn nữa ở cửu công chúa dưới sự trợ giúp một lần nữa đoạt lại mất đi thành, lúc ấy hắn liền tưởng không rõ. Tình Nhi như thế nào sẽ như vậy xảo chạy đến nơi đó cứu trở về Già Nhi. Từ Lương Châu tới đó khoái mã đều đến 10 ngày. Qua đi, tình Nhi tính tình có chút đạm, gửi thư cũng không nhiều. Thượng một phong thơ nhưng thật ra nhắc tới muốn đi ra ngoài đi một chút. Hắn cho rằng nhiều nhất cũng chính là ở Lương Châu phụ cận chuyển vừa chuyển. Như thế nào cũng chưa nghĩ vậy vừa đi cư nhiên đi đến Già Nhi nơi đó. Phái ám vệ đi điều tra, tình Nhi một đường hành động tin thượng đều viết đến minh bạch. Mặt trên thậm chí còn ghi lại tình nhi một đường đi tới đoạt được ngoại hiệu Cái gì che mặt tiên tử, nữ ư Thần y, đại thiện nhân ngẫm lại tình nhi thật đúng là hoàng gia dị số Vinh hoa phú quý không cần Cẩm y hoa phục cũng không coi trọng Đối y thuật nhiệt tình nhưng thật ra rất cao Trong lòng đối này tiểu nữ nhi cũng càng yêu thích lên Chỉ là cuối cùng hành trình rõ ràng tiếp không thượng Từ tình nhi sở ngốc địa phương đi đến tiền tuyến Khoái mã cũng đến hai ngày Mặt trên viết thời gian cùng quân doanh ám vệ đưa về tới mật tin thượng theo như lời khoảng cách đến quá. Ngắn, trừ bỏ dùng phi, hắn thật sự không nghĩ ra còn có cái gì phương pháp có thể như vậy mau từ một chỗ đến một cái khác địa phương. Tình nhi bên người người mỗi người bản lĩnh bất phàm, điểm này hắn biết, liền thường xuyên tới truyền tin cái kia địch hy cư nhiên vẫn là thuật pháp đại gia, chẳng lẽ hắn còn sẽ càng cao thâm thuật pháp, bằng không thật sự vô pháp giải thích. Cầm trạch. Ngươi như thế nào xem? Lệ cẩm trạch lo lắng nửa ngày chính là sợ Hoàng thượng sẽ hỏi hắn. Không nghĩ tới vẫn là không tránh được, khom người trả lời. Hoàng thượng, lấy vi thần đối cửu công chúa hiểu biết, nàng phi thường không thích chính mình bị theo dõi. Hơn nữa, vi thần cho rằng, không có người có thể theo dõi cửu công chúa mà không bị hiện. Huống chi bên người nàng còn có đến từ sư môn người. Trung ly tưởng vân khẽ gật đầu, tình nhi có cái thần bí sư môn. Điểm này tình nhi chưa từng có dấu diếm, chú nhạc trở về sau cũng nói qua việc này, ấn hắn cách nói, nam, nhân kia tuyệt đối là nhân thượng nhân, khí thế phi thường cường, làm hắn đều có chút tò mò, tình nhi cũng có 16, tới rồi có thể hôn phối tuổi tác, tuy rằng hắn không cho rằng có nam nhân có thể xứng đôi nàng, nếu là nàng cái kia thần bí sư môn ra tới người, nhưng thật ra có thể suy xét, bất quá Biết có cái xa lạ nam nhân đi theo tình nhi bên người vẫn là làm hắn có chút khó chịu, 16 tuổi là có thể hôn phối, chính là không có quy định liền nhất định phải gả. Chồng, thế nào đều phải lại lưu mấy năm lại nói, đem người rút về đến đây đi, tình nhi nguyện ý nơi nơi đi đi một chút khiến cho nàng đi, nàng trong tay có chấm lệnh bài, còn có như vậy nhiều người bảo hộ, an toàn phương diện hẳn là vô ngu. Là, vi thần tuân chỉ, Lệ cẩm trạch trong lòng thở dài nhẹ nhóm một hơi, hắn nhất không nghĩ chọc giận người chính là cửu công chúa, mặt khác mấy cung chủ tử lại lợi hại hắn trong lòng cũng có cái đế, chính là cửu công chúa, kia hoàn. Toàn liền đoán trước không đến, lạc nhật đế quốc thân vương phủ đệ, ngươi là nói, cứu đi chung ly già người là đằng long cửu công chúa. Có chút bén nhọn giọng nam vang lên, bên trong thấm tạp không thể tin tưởng che đều che không được, đường hạ người đầu rũ đến càng thấp, Là, thám tử truyền quay lại tơi tin tức là như thế này. Mặt trắng nam nhân tích cót mi đang ngồi trước dạo bước, bảo dưỡng đến cực hảo trên mặt bởi vì cao mày mà có rất nhỏ nếp nhăn, bại lộ hắn tuổi tác. Này như thế nào khả năng, như thế nào khả năng đâu. Lúc ấy phái đi người không có một cái đã trở lại, làm thực lực của hắn đại suy giảm, bao gồm nhược trà ở bên trong, chỉ hủy cũng không có lại truyền quay lại tơi bất luận cái gì tin tức. Ba năm không hề tin tức hơn nữa từ địa phương khác được đến tin tức, Đằng Long cửu công chúa hẳn là đã chết mới đúng, Bằng không, như thế nào giải thích nàng biến mất kia ba năm, Nếu Trung Ly tình nhi không chết, Kia hắn trả giá như vậy. Đại đại giới được đến cái gì? Đột nhiên một phách cái bàn, Từ trước đến nay bảy mưu lập kế tự tin cực kỳ trên mặt có rõ ràng tức giận truyền lệnh đi xuống, Nghiêm tra Đằng Long cửu công chúa hành tung, bổn vương phải biết rằng nàng nhất cử nhất động, là rốt cuộc được đến đặc xá người liền bỏ mang lăn ra phòng thật là đáng sợ vương gia khởi tính tình tới thật là đáng sợ nói vương gia là lạc nhật tối ưu nhã người nhất định là người mù trong đại sảnh nam nhân huy đại khí cũng không dám ra người hầu nhắm mắt lại cân nhắc việc này lớn nhất khả năng tính nếu trung ly tình nhi như vậy đều bất tử hắn còn có thể ra như thế nào át chủ bài liền hắn đôi cái này cửu công chúa hiểu biết Nàng căn bản không muốn hồi cung, quyền thế ngôi vị hoàng đế với nàng căn bản không có lực hấp dẫn, khơi mà bọn họ huynh muội chi gian tranh đấu không quá khả năng, hắn phải hảo hảo ngẫm lại mới được, muốn như thế nào mới có thể không ra tay lại có thể trừ bỏ. Cái này công chúa, tuyệt đối không thể lại làm nàng tồn tại, hắn trực giác không có sai, trung ly tình nhi tuyệt đối sẽ là hắn bắt lấy đằng long lớn nhất chướng ngại, như vậy một cái ôn nhu nữ nhân. Như thế nào sẽ sinh ra như thế lợi hại nữ nhi Nhất định là trung ly hoàng gia huyết thống có vấn đề Bị mọi người nhớ thương tình nhi lúc này Vừa lúc tâm tình đánh giá thu thập đến rực rỡ hẳn lên sân Thư dục đánh mướn tới quét tước người Đi theo tiểu thư bên người chờ đợi phân Phó So với chúng ta thẳng nhiên cư tới Nơi này muốn lớn hơn nhiều Nhân ra trong viện là trồng hoa trồng cây Chúng ta trong viện là trồng rau Ha ha Tình nhi bật cười Trở về sau chúng ta cũng cân nhắc cân nhắc loại chút hoa đi, vô diễm, người kia bách hoa cốc hoa nhiều, chọn một ít không như vậy chân quý loại đến chúng ta trong viện đi. Là, vô diễm trở về liền lộc vô diễm cũng cười, ngày thường bọn họ cũng chưa cảm thấy thẳng nhiên cư như vậy có cái gì không tốt. Tổ nhà thanh tính, hơn nữa có các nàng thu thập, tự nhiên là như thế nào xem như thế nào thuận mắt, hiện tại cùng người khác sân một tương đối, xác thật là đơn điệu. Quay đầu lại nhìn về phía ao trung gian định, một cái tiểu hài tử bình yên ngồi, mặt khác hai tiểu hài tử vây quanh hắn nói giỡn, chính là mặc cho bọn hắn như thế nào nỗ lực, cái kia tiểu hài tử trước sau không có thoải mái cười quá, trong mắt ẩn sâu, là sợ hãi, tình nhi ngẩng đầu nhìn trời, đã ám xuống dưới sắc. Trời có chút áp lực thâm trầm, chính diện đối thượng khi, ập vào trước mặt áp lực xông thẳng đáy lòng. Phản phất muốn đem này không biết tự lượng sức mình người hướng đến phá thành mảnh nhỏ mới bằng lòng bỏ qua. Tình nhi cũng không chống cự, liền như vậy nhìn, trong lòng vô hạn thả lòng, kia cổ áp lực ngược lại không chỗ gắng sức, không cam lòng lui trở về. Tình nhi mỉm cười, vì chính mình, bách lý liên dịch mặc không lên tiếng nhìn, liền ở vừa rồi, hắn thiếu chút nữa không? Màng tất cả ra tay, đối thiên đạo hiểu được hắn nói đệ nhị không ai dám nói đệ nhất này cũng chính là vì cái gì lấy hắn tuổi này lại có thể tu luyện đến có thể cùng những cái đó lao bất tử gọi nhịp nguyên nhân lại cho hắn điểm thời gian bọn họ cái kia giao diện không ai lại có thể áp chế hắn liền tính là liên thủ cũng không thể cùng thiên uy đối kháng như vậy sự hắn không thiếu làm thậm chí có thể nói thích thú nhưng đó là bởi vì hắn có cái này đối kháng tiền vốn mà tình nhi tu vi quá mức thấp kém ở thiên uy trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới Chính là nàng lại làm thiên uy tự động lui trở về, không thương một phân một hào. Tiểu thúc tiểu thẩm nếu là biết có như thế cái đệ tử, đại khái muốn nhạc điên rồi, bách lý liên dịch bắt tay lùi về trong tay áo áo, nắm tay nắm chặt, hắn sợ chính mình sẽ nhìn không được sờ lên tình nhi mặt, đi cảm thụ nàng chân thật tồn tại, cũng vì chính mình vừa rồi ý niệm mà giật mình, nếu không phải thiên. Uy tự động lui trở về, hắn khẳng định sẽ toàn lực ra tay, hậu quả như thế nào. Lúc ấy hắn căn bản không có suy xét, thiên vũ chờ bốn người một thân mồ hôi lạnh, nhìn nhau, bọn họ không rõ, này tình nhi tiểu thư này tu vi rốt cuộc nên nói là thấp kém vẫn là cường đại, vừa rồi kia trong nháy mắt uy áp bọn họ đều không chịu nổi, thiếu chút nữa quỳ xuống, chính là tình nhi tiểu thư chính diện đối thượng lại không hề thương, còn một bộ dường như không có việc gì bộ dáng chẳng lẽ nàng là cùng những người khác giống nhau bởi vì tu vi quá thấp căn bản không cảm nhận được. Chính là rõ ràng, ngày đó uy chính là hướng về phía nàng đi A tiếp thu đến chủ tử cảnh cao ánh mắt, bốn người cúi đầu, không dám hơi có dị động. Trong thiên địa một mảnh yên lặng, nguyên bản nháo tiểu ngọc an tĩnh lại, tham hoa không biết làm sao nhìn không cười không náo loạn tiểu ngọc, muốn hỏi hắn xảy ra chuyện gì lại mặc danh không dám mở miệng. Tình nhi phục hồi tinh thần lại, hình như có sở ngộ nhắm mắt lại lắng động lại đi vào. Bách lý liên dịch phất tay đem tình nhi mang về không gian tự mình bảo hộ, loại này ngộ đạo cơ hội không phải thời thời khắc khắc đều có, phi thường khó được, có lẽ, tình nhi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nên làm cái gì còn làm cái gì, tình nhi không thể bị quấy dày. Hai người biến mất trước, thanh âm chuyển tiến mọi người lỗ tai, hiên viên rốt cuộc có vạn năm tu vi, lập tức minh bạch, an bài nói, vô diễm, ngươi hồi tiểu thư. Phòng chờ Mạc ngữ thanh liễu, đi chuẩn bị ăn, những người khác, cảnh giới. Là, mọi người ứng, tiểu ngọc cũng khó được nghiêm túc lên, không hề vui cười. A xảo, ngươi trước ngủ một giấc, tỉ tỉ trở về sau ta sẽ làm ngươi tỉnh lại. Nói xong, không đợi A xảo có điều phản ứng, trực tiếp làm hắn lâm vào ngủ say. Có một số việc không thể làm nhân loại biết, điểm này hắn hiểu. Tham hoa có chút bất an giật nhẹ tiểu ngọc quần áo. Đối tiểu Ngọc ỉ lại phảng phất đương nhiên, tiểu Ngọc, tỷ tỷ xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngọc kháp cái pháp quyết đem A xảo chuyển qua mộ gian phòng cho khách, lôi kéo tham hoa đến thật dày thảm lông ngồi hạ, trấn an nói, yên tâm, tỷ tỷ không có việc gì, này đối tỷ tỷ tới nói là chuyện tốt. Tham hoa cái hiểu cái không gật đầu, nghe được là chuyện tốt liền không tưởng mặt khác, đơn thuần đến như nhau lúc trước, mọi người đâu vào đấy làm chính mình phân nội sự. Hiên viên dứt khoát làm cái thủ thuật che mắt, làm lư hóa cực những người đó tìm không thấy môn. Việc này, tiểu thư hẳn là càng hy vọng tự mình xử lý, mà không phải từ bọn họ đại lao. Thực mau, hình không ôm A Bảo trở về, đi theo còn có một cái vết thương đầy người thiếu niên, ngược nhảy lên thuyết minh hắn còn sống. A Bảo nhìn không tới A xảo, trong lòng bắt đầu lo lắng những người này là người xấu, cấp giống giống hỏi, A xảo đâu? Các ngươi đem A Sảo đưa tới chạy đi đâu? Tiểu Ngọc ngăn lại tả tìm hữu tìm hắn. A Sảo mệt mỏi, ngủ rồi, ta mang. Ngươi đi tìm hắn. A bảo liên tục gật đầu, đi theo Tiểu Ngọc rời đi. Không một hồi Tiểu Ngọc trở về, sau lưng không có A bảo. Ta làm cho bọn họ hai ngủ cùng nhau, tỉ tỉ trở về phía trước sẽ không tỉnh. Hiên viên ôn hòa cười, làm được thực hào. Này chỉ là ngộ đạo, sẽ không lâu lắm tình nhi tu vi quá thấp tổng phải cho nàng chút đề cao tu vi cơ hội bằng không sau này có hại a nhìn cái kia vết thương trồng chất thiếu niên tiểu ngọc đưa vào một tia linh khí bảo vệ hắn tâm mạch kêu vô diễm tỉ tỉ trước làm một chút xử lý tỉ tỉ hẳn là có không ít luyện tốt dược ở nàng nơi đó tìm chút cho hắn ăn đừng cho hắn đã chết vô diễm nghe được tin tức vừa lúc ra tới nghe được tiểu ngọc nói không có do dự Rửa sạch miệng vết thương như vậy sự đi theo tiểu thư làm không ngừng một lần hai lần, tự nhiên không làm khó được nàng, Ân di vắng bước đi điều hảo dược, cẩn thận chà lau miệng vết thương, lại tìm ra một ít dược thảo phá đi đắp ở mặt trên. một Thân miệng vết thương xem đến chúng yêu nhóm cũng có chút khó coi, liếc mắt một cái nhìn lại liền không có một khối giữ lại màu gốc địa phương, vô diễm giá hai lần dược mới đủ, dùng bố khổ chắc, lại uy hắn ăn mấy viên dược. Vô Diễm mới xem như hoàn thành nàng lần đầu tiên độc lập tác nghiệp. Ta sẽ không bắt mạch, chỉ có thể làm được như vậy. Không có việc gì, ta dùng linh lực bảo vệ hắn tâm mạch, một chút một lát không chết được. Tham hoa, đừng làm làm tỉ tỉ tức giận sự. Cùng tham hoa ở chung như thế lâu, tiểu ngọc lại như thế nào sẽ không hiểu biết hắn tính tình. Tiên hạ thủ vi cường cho hắn cảnh cáo. Tham hoa chiếp chiếp không dám nói lời nào. Hắn vừa rồi là thật sự tính toán xả căn tham cần cho hắn ăn, như vậy liền khẳng định sẽ không chết, tỉ tỉ có thể hay không sinh khí hắn không biết, nhưng là tiểu ngọc khẳng định sẽ sinh khí. Hiên viên cười khẽ, tham hoa lạn hảo tâm vẫn luôn làm hắn lại đau đầu lại lo lắng, xem hắn bị tiểu ngọc trị đến dễ. Bảo, vừa lòng đến không được, ít nhất tham hoa không cần vẫn luôn ở cái này tu vi điểm tới hạn thượng bồi hồi, tình nhi không biết chính mình hiện tại đang ở phương nào. Thân thể khinh phiêu phiêu ở vô biên vô hạn chống trải hà phi hành, phảng phất có cái nàng không biết mục đích ở phía trước, vẫn luôn phi vẫn luôn phi nói tổng có thể tới đạt. Chính là, nàng vì cái gì muốn phi đâu, nàng lại vì cái gì sẽ phi đâu, nàng tu vi chống đỡ không được nàng thời gian dài phi hành đi. Tựa hồ có cái thanh âm ở trả lời nàng, nào có như vậy nhiều vì cái gì, bởi vì ngươi tưởng, cho nên ngươi có thể, cái này đáp án có thể chứ. Là như thế này sao? Bởi vì nàng tưởng, cho nên nàng có thể phi, kia vì cái gì nàng muốn hướng cái kia phương hướng phi đâu? Thanh âm tự động trả lời, bởi vì đó là ngươi xuất khẩu. Chỉ có một xuất khẩu sao? Cái kia xuất khẩu lại là thông hướng nơi nào? Nhân sinh có rất nhiều cái xuất khẩu, cũng có rất nhiều cái nhập khẩu, ngươi có thể. Một con đường đi tới cuối, nơi đó cũng nhất định sẽ có cái xuất khẩu, cũng có thể nửa đường ra nhập. Nửa đường rời khỏi Phảng phất là vì làm nổi bật hăn nói Nguyên bản cái gì đều không có địa phương Xuất hiện rất nhiều chương môn Tình nhi có chút tò mò muốn biết Này đó môn phía sau đều có chút cái gì Ngươi có thể lựa chọn bất luận Cái gì một cái xuất khẩu rời đi Chỉ là Này thật là ngươi yêu cầu xuất khẩu sao Tình nhi không ở, ở trong đầu tưởng Mà là mở miệng trả Lời Nếu cái này xuất khẩu có hấp dẫn ta địa phương ta từ nơi này đi ra ngoài thì đã sao đâu liền tính cái kia xuất khẩu thông hướng chính là hoang vu kia cũng là ta lựa chọn tự sẽ không hối hận phân không ra nam nữ thanh âm cười ha ha liền tính người này có thể là giả thuyết có lẽ có chính là tình nhi nghe được ra tới bên trong ý cười là chân thật bỗng nhiên nguyên bản nhắm chặt môn toàn bộ mở ra môn mặt sau phong cảnh nhìn không sót gì hiện tại ngươi sẽ như thế nào lựa chọn đâu tình nhi không nói chuyện nữa chậm rãi đi phía trước phi không có dừng lại này đó môn mặt sau đồ vật hấp dẫn không được nàng vinh hoa phú quý cầm y hoa phục nàng không thiếu thối nát tội ác nàng không cảm giác có lẽ nàng không tính người xấu nhưng là nàng cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng người tốt trên người nàng lưng đeo tội nghiệt cũng đủ nàng bị bắn chết một nghìn lần thiên sứ thiện lương cũng lưu không được nàng kia quá giả dối người bởi vì có thất tình lục dục Cho nên mới không có con người toàn vẹn. Một phiến phiến môn bị nàng ném tại sau lưng. Một người khác phảng phất cũng đang chờ nàng lựa chọn. Không có nói nữa. Thẳng đến nhìn đến nàng ngừng lại. Tay cầm tới cửa đem mới nói. Đây là ngươi lựa chọn. Ngươi có biết đây là duy nhất lựa chọn. Sẽ không lại có lần thứ hai cơ hội. Tình nhi nhẹ nhấp khóe miệng. Lộ ra nhợt nhạt ý cười. Quang cùng ám. hắc cùng bạch. Trước nay đều sẽ không đơn độc. Tồn tại. Trong bóng đêm sẽ có quang minh, quang minh chung sẽ xuất hiện hắc ám, này đều không thể tránh cho, đây mới là người miêu tả chân thật, mặc kệ là thiện lương vẫn là tội ác, đều chỉ là người một cái phiến diện, không phải hoàn chỉnh, nơi này, càng có người hương vị. Nga, ý của ngươi là nói, ngươi cũng như thế sao? Tình nhi cười khe ra tiếng, ta có cho ngươi ta là thánh nhân cảm giác sao? Nếu có, như vậy thật là xin lỗi, đó là ảo giác. Ta từ trước đến nay cảm thấy không có người sẽ so với ta càng ích kỷ. Thanh âm lần thứ hai cười to, ở giữa không trung ngưng kết thành hình, nhìn kỹ, là nàng trước kia làm tịch tình nhi thời điểm, lại nhìn kỹ, lại là nàng hiện tại trung ly tình nhi bộ dáng Thanh âm cười hì hì hỏi, đẹp sao? Ngươi là muốn cho ta khen ngợi chính mình sao? Thân hình dần dần mơ hồ, hồi phục thành một đoàn thuần túy năng lượng. Ta thích ngươi. Ngươi là cái thứ hai không sợ ta người, đây là tặng cho ngươi lễ vật. Nói, xong, cũng không đợi tình nhi hỏi lại, năng lượng nhảy vào tình nhi thân thể, phảng phất vô thuộc tính năng lượng thực mau dung nhập đến nàng tự thân linh khí chung, như cá gặp nước, thực mau liền rốt cuộc phân không rõ ngươi ta. Tình nhi không phải ngốc tử, định ra tâm thần tu luyện, đem này đó năng lượng chân chính luyện vì mình có, từ trong nhập định tỉnh lại mở mắt ra cái thứ nhất ánh vào mi mắt chính là liên dịch mang theo ý cười mặt, theo bản năng khóe miệng gợi lên. Lộ ra ý cười, ta nhập định bao lâu? Không lâu, hai ngày một đêm. Là thật sự không lâu, ở bọn họ tới nói ngộ đạo nhập định động một chút chính là mấy năm, thời gian càng lâu thu hoạch càng nhiều, chính là xem tình nhi bộ dáng thu hoạch hẳn là không nhỏ mới đúng, trên người nàng linh lực dao động là như thế nói cho hắn. Tình nhi Có thể nói nói sao, ta tu luyện thời gian lâu, có lẽ có thể giúp được ngươi. Tình nhi không có dầu diếm, đem nhập định trung sinh hết thảy Đều nói ra, xem bách lý liên dịch sắc mặt có chút cổ quái, không cấm hỏi, liên dịch, xảy ra chuyện gì. Là ta tu luyện phương hướng có vấn đề vẫn là lần này nhập định có vấn đề. Bách lý liên dịch vẫy vẫy tay, không phải, nhờ tới điểm sự, yên tâm, ngươi tu luyện hoàn toàn không thành vấn đề. Phong tới chúng ta cái kia giao diện chỉ sợ cũng là tiền vô cổ nhân. Hắn nào không biết xấu hổ nói, kia đoàn năng lượng nói cái thứ nhất không sợ người của hắn, hắn phi thường có tự tin. Chỉ chính là hắn bách lý liên dịch, đối kia đoàn năng lượng thân phận cũng có đại khái suy đoán, tình nhi là người có phúc, cư nhiên có thể làm hắn chủ động hiện thân. Tình nhi nửa tin nửa ngờ, bất quá cũng không có hỏi nhiều, nhờ tới bên ngoài kia một sạp sự chạy nhanh xuống giường. Bách Lý liên dịch bắt lấy cơ hội đỡ nàng một phen, hai ngày này một đêm, nói hắn một chút đều không có lo lắng là giả, người liền ở trước mắt, chạm vào lại không dám đụng vào, sợ sẽ đối tình nhi. Ngộ đạo có ảnh hưởng, người tỉnh chứ hắn cũng không thể chạm vào, phía trước hứa hẹn hắn còn nhớ rõ, chọc giận tình nhi đối hắn càng bất lợi. Hai người cùng nhau xuất hiện ở vô diễm trước mặt, vô diễm cũng không có chấn kinh, ngược lại là yên lòng tay chân lanh lẹ biên cấp tiểu thư chuẩn bị nước tắm biên đem hai ngày này sự nói cho nàng, bách lý liên dịch thức thời đi trước rời đi, ngươi là nói hiên viên làm thủ thuật che mắt, những người đó đều cái gì phản ứng, vô diễm, nhìn không được cười, thỉnh đạo sĩ tới cách làm, nhảy đại thần dường như, chút tài mọn, tiểu ngọc cùng tham hòa xem đến thực vui vẻ đâu, tình nhi cũng muốn cười, bọn họ đây là đem nàng trở thành quỷ sao, Cứ nhiên thỉnh đạo sĩ tới cách làm. A tể tình huống như thế nào? Miệng vết thương ta đều thu thập thỏa đáng Ta sẽ không bắt mạch. Cụ thể như thế nào ta cũng không nói lên được. Tiểu Ngọc nói hắn bảo vệ A tể tâm mạch. Một chút một lát sẽ không có việc gì. Tình nhi vuốt Khởi một phùng thủy chiếu vào trước ngực. Như ẩn như hiện quang đáng tiếc không ai có thể thưởng thức đến. Ta từ từ giáo ngươi bắt mạch. Cơ sở đều đánh đến không sai biệt lắm. Vô Diêm ánh mắt chật lóe từ sau lưng chuyển tới phía trước tới, nhẹ nhàng vén áo thi lễ, vô Diêm tạ tiểu thư. Tạ cái gì, ai nguyện ý học ta đều nguyện ý giáo, có thể, giúp ta mặc quần áo đi. Là, giống ước hảo dường như, tình nhi cửa phòng vừa mở ra, bên cạnh môn cũng khai, bách lý liên dịch một. Thân thoải mái thanh tân đi ra, trên người giống như còn mang theo hơi nước, hai người nhìn nhau cười dắt tay nhau đi phía trước thính đi đến tiểu thư đen nghìn nghịt một phòng người khom mình hành lễ tình nhi ở chủ vị ngồi định rồi bách lý liên dịch tự động ở nàng bên cạnh ngồi xuống kê nghi, đã lâu không gặp cảm giác có khỏe không kê nghi đương nhiên biết tiểu thư đang hỏi cái gì, hắn này một đường chức trách nói trắng ra chính là bảo mẫu còn hào, mọi người đều không có hạ quá sơn nhìn đến cái gì tự nhiên cảm thấy mới là chút Bất quá đảo cũng không có gặp phải cái gì phiền toái Sau lưng yêu có chút mặt đỏ, lần đầu tiên vào đời tục giới, Quang Minh chính đại đi ở trong đám người, này với bọn họ mà nói, cảm giác tất nhiên là không bình thường. Trước kia bọn họ lại tưởng xuống núi, cũng sẽ bị tộc trưởng bác bỏ, thật vất vả được cơ hội, tất nhiên là phải hảo hảo chơi. Phiền tuy rằng không treo chọc ra tới, chê cười vẫn là náo, loạn không ít, Nếu không có tiểu thư bên người người hậu cho bọn hắn xử lý, không chừng liền nháo thành phiền, kê nghi cũng thường xuyên xem đến giờ khóc giờ cười. Tuy rằng đại sảnh không nhỏ, nhưng là như thế nhiều người tê ở chỗ này, không khí đều loáng không ít, tình nhi phân phó nói, ta này không có gì sự, các ngươi muốn làm cái gì làm cái gì đi thôi, kê nghi, ngươi cũng đừng quá câu đại gia, ta sở dĩ làm đại gia xuống núi tơi đi một chút, chính là muốn cho đại gia nhiều. Hơn hiểu biết một chút nhân loại, sau này liền tính ta không còn nữa, cũng không như vậy dễ dàng liền rớt nhập bấy dập. Chỉ cần không lộ ra ngoài thân phận không chủ động ước hiếp nhân loại, mặt khác phiền toái ta đều thu thập được, không đáng ngại. Chúng yêu nhóm trong lòng cảm động, vì tiểu thư cấp cho bọn họ ôn nhu cùng phóng túng, đồng thời khom người ứng rời đi, nhìn không xưởng không ít đại sảnh, tình nhi cảm thấy hô hấp đều vui sướng không ít, đi đến góc A tể hôn mê địa phương chuẩn bị bắt mạch tiểu ngọc đem a xảo cùng a bảo đánh thức mang lại đây tiểu ngọc le lưỡi lôi kéo tham oa từ nay về sau mặt chạy đi chỉ chốt lát liền ôm a xảo ra tới a bảo đi theo sau lưng hô to gọi nhỏ ngươi đừng đụng tới a xảo sẽ đau đừng quăng ngã hắn a xảo sắc mặt ửng đỏ đẩy mặt không biết làm sao bị cái tuổi nhìn so với hắn còn muốn tiểu nhân tiểu hài từ ôm ra tới hắn đã muốn lo lắng để phòng sợ mông trước chấm đất Lại phi thường ngược Ngùng, tay cũng không biết hướng nơi nào phóng hảo Tình nhi buông A tể tay ngẩng đầu nhìn một màn này Cười cũng không được Nhẫn lại cảm thấy vất vả Cắn môi chờ tiểu ngọc chính mình phản ứng lại đây Chính là tiểu ngọc lúc này chỉ nghĩ hiến vật quý Tỉ tỉ, ta không có thương tổn bọn họ Rốt cuộc là mạc ngữ trước nhìn không được Đem A xảo ôm xuống dưới phóng tới trên ghế phóng ngồi xong Lúc này mới giải hăn xấu hổ Tình nhi nhu loạn tiểu hài từ đầu, đối lo lắng nhìn A. tề muốn nói lại thôi hai người nói, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. A xảo nghe được như vậy bảo đảm mới yên lòng, đối cái này che mặt tiểu thư, hắn có cực đại tín nhiệm. Khai phương thuốc giao cho vô diễm, này đó dược ngươi nơi đó đều có, trước ngao một thiếp ra tới, hắn chịu không nổi kéo. Là, vô diễm ứng, chạy nhanh rời đi đi sắc thuốc. Nàng đắp đi lên dược tiểu thư cũng không có lau sạch trọng tới, này đối nàng tới nói chính là cực đại tán thành. Hiên viên, có thể, giải đi. Hiên viên không có nói nhiều, phất tay gian triệt rớt chướng mắt phát, nguyên bản vẫn luôn tìm không ra môn mọi người nhìn mạc danh xuất hiện môn cả kinh ngạc nhiên vô ngữ, lư hóa cực sắc mặt càng là khó coi cực kỳ. Ngày đầu tiên quá sau hắn liền tưởng từ bỏ, chính là cưỡi lên lưng cọt khó leo xuống. Hơn nữa được phạm giác đồ vật không làm việc sau này cũng khó có thể giao đái, chỉ có thể như thế kéo, hắn thậm chí hy vọng này trương môn vĩnh viên không cần tìm được. Môn tự động từ mở ra, còn ở nhảy đại thần vũ đạo sĩ lấy kim kê độc lập trạm tư định ở nơi đó, thẳng đến mất đi cân bằng ném tới trên mặt đất mới hồi phục tinh thần lại. Nơi này, thật là tà môn, hắn vẫn là chạy nhanh thu tiền trốn chạy đi. Lư đại nhân, ngài xem, môn đã xuất hiện ta nhiệm vụ hoàn thành, này chướng có phải hay không hiện tại liền kết. Lư hóa cực hận không thể ăn người này, lại lo lắng thật là người này bản lĩnh khai cửa này, không duyên cớ đưa tới. Một cái chi tiết không rõ địch nhân, hướng sau lưng người ý bảo, quản gia móc ra ngân phiếu đưa qua. Đạo sĩ nhìn ngân phiếu thượng con số liếc mắt một cái, xoay người liền rời đi. Hắn thề, đời này không bao giờ muốn đặt chân này khánh châu thành. Lư hóa cực không dám lấy thân thí hiểm, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ chấn định, khổng vĩ, bắt lấy bên trong những người đó. Khổng vĩ trong lòng thẳng mắng tôn tử, lại cũng không thể không nghe theo, từ nay về sau vung tay lên, không. Biết chi tiết những cái đó binh lính vọt đi vào, lần này hắn mang đến hắn thuộc hạ một nửa binh lực, nếu là lại bắt không được, hắn cũng không có biện pháp. Hai bên ngõ nhỏ không biết có bao nhiêu người xúc đầu đang xem, Khánh Châu thành thành chủ cực kỳ tín nhiệm lư hóa cực, Đem sở hữu sự vật đều giao cho hắn xử lý, 10 ngày nửa tháng khó được lộ một mặt, này Khánh Châu thành tất cả mọi người biết lư hóa cực, đối thành chủ ngược lại không có gì khái niệm, này cũng tạo thành. Lư hóa cực muốn làm gì thì làm, Khánh Châu thành người đối hắn hận thấu xương, lại cũng chỉ có thể trốn tránh, nơi này cái vê hổ cần, từ tinh thần đi lên nói, bọn họ là phi thường duy trì. Đi vào người sau một lúc lâu không có động tĩnh, lư hóa cực bảo trì không được trên mặt thông dong cũng không quay đầu lại phân phó nói, nơi này ở chính là hoàng thành truy ná tội phạm, đem trong thành có thể điều động binh lực đều điều tới, nhất định không thể làm cho bọn họ chạy, thành. Chủ nơi đó ta sẽ đi giải thích. Khổng vi vô cùng bội phục lư hóa cực này trợn mắt nói nói dối bản lĩnh, chắp tay ứng quay đầu lại cấp phó quan hạ mệnh lệnh, hắn biết những người này tuyệt đối không thể phóng chạy. Đại gia ích lợi tương liên, nếu làm cho bọn họ nganh ngang rời đi Khánh Châu Thành, kia sau này phản kháng bọn họ người sẽ càng ngày càng nhiều, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Trong phòng ngoài phòng đều là một mảnh trầm mặc, lư hóa cực chỉ cảm thấy, nghẹn khuất cực kỳ, hắn đều đã lâu chưa từng có như vậy lúc, thiếu chút nữa đều đã quên không bỏ lên tới phía trước qua đến có bao nhiêu gian khổ, những người này cần thiết đến dẫm đi xuống, hắn nếu bị thua... Liền tính may mắn lưu đến mệnh ở, cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình, tuyệt đối không được, hắn không bao giờ phải về đến trước kia như vậy sinh hoạt. Chỉnh tề tiếng bước chân dày nặng truyền tiến trong tai, lư hóa cực trong mắt vui vẻ, hắn cũng không tin những người đó là ba đầu sáu tay, lại lợi hại có thể cùng như thế nhiều binh lính đối kháng. Cái này thành có lẽ địa phương khác không được, nhưng là binh lính tố chất phương diện tuyệt đối không thể chê. Này cũng chính là hắn vẫn luôn trọng dụng khổng vĩ nguyên nhân, hắn tham về tham, nhưng là phi thường biết chính mình phải làm chút cái gì. Lư Đại Nhân, thuộc hạ đến chập, cùng khổng vĩ một so, người này hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, như thế nào xem đều giống bạo hộ nhiều qua giống. Tướng lánh, tròn tròn quần cuộn bụng, có ba cái cằm thịt mặt bị quan mũ tê đến thay đổi hình, mắt chỉ còn một cái phùng. Một thân quan tướng phục chỉ ra thân phận của hắn Lư hóa cực chán ghét quay mặt đi Chỉ vào kia chương mở rộng môn Đem bên trong người toàn bộ bắt lấy Một cái cũng không thể buông tha Là thuộc hạ tuyệt không hổ thẹn Mập mạp lời thề son sắt nói Huy ngắn ngủn cánh tay hướng kia chương môn một lóng tay Tiểu tử nhóm đi vào bắt được người Một cái không được buông tha Trong thành có bốn cái cao cấp tướng lánh Khổng vi là một trong số đó, mập mạp cũng là, nhìn đến ngày thường được sùng ái khổng vi lúc này lần chịu vắng vẻ đứng ở một bên, tâm tình hảo vô cùng, khoe khoang lắc lư vặn vẹo cũng hướng bên trong đi đến. Không ai nhắc nhở hắn bên trong là cái gì tình huống, nếu có thể, bọn họ rất muốn làm hắn một hồi có thể ra tới bao cái tin, bất quá lấy hắn sợ chết tính tình, bọn họ nếu là như thế nói, hắn tuyệt không sẽ bước vào kia trương môn một bước, cho nên vẫn là làm hắn làm tiên phong hảo lại đợi một hồi bên trong ẩn ẩn truyền đến va chạm thanh lư hóa cực có chút đắc ý hảo hán không chịu nổi người nhiều nhập ngươi công phu lại hảo bị như vậy nhiều người vây quanh cũng không tin ngươi còn có thể đem mọi người đánh ngã chúng ta đi vào nhìn một cái khổng vĩ không hắn như vậy lạc quan trong lòng bách chuyển thiên hồi lại cũng không ngăn cản hắn chỉ là đem chính mình hái được ra tới lư đại nhân Ta còn là canh giữ ở bên ngoài tương đối hảo, không cho người tiến cũng không cho người ra, nếu bên trong có người chạy ra tới ta cũng hảo chặn lại. Lư hóa cực không phải không biết hắn tâm lý, bất quá này cũng xác thật là cái hảo lý do, đang lúc cực kỳ lý do, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Vậy ngươi lưu tâm điểm là, khổng vĩ mặt mày không nâng, nhìn theo lư hóa cực cùng phạm giác nhất bang người đi vào, đối một bên phó quan nói, ta đi dò xét một chút ngươi ở chỗ này thủ là phó quan không nghi ngờ có hắn cao giọng ứng mắt nhìn chằm chằm đến càng khẩn khổng vi chiều chính mình mấy cái thân tín sử cái ánh mắt đi đầu rời đi nơi này không thể lại ngây người trong lòng vẫn luôn có bất hảo dự cảm mấy năm nay vớt tiền đủ bọn họ người một nhà sung sướng cả đời thật sự không được đi mặt khác tam quốc cũng là cái không tồi chủ ý trong nhà mới thu thập ra tới sân lại tao ương Nơi trốn nga trái nga phải, sân Tuy rằng là đại Chính là tiến vào người thật sự là nhiều Vì không đánh tới tiểu thư trước mặt đi Dứt khoát đem tiến vào người toàn trọn vào hồ nước Nơi này mới là chân chính chỉ được phép vào không cho phép ra Tình nhi đi ra khỏi phòng Lạnh lùng nhìn này náo nhiệt trường hợp Trước kia nàng không hiểu Vì cái gì trong tivi hoàng đế cải trang đi tuần luôn là sẽ xuất hiện như vậy như vậy tình huống Nhìn thấy đủ loại hắc ám hiện tại nàng có chút lý giải bởi vì bọn họ tiếp xúc tới rồi tầng chót nhất dân chúng khổ không phải bởi vì mặt trên chính sách không tốt mà là bởi vì trung gian xuất hiện quá nhiều biến số lạn liền lạn ở trung gian thanh chính liên minh là mỗi chiều mỗi đại đều ở nỗ lực sự lại chưa bao giờ có nào chiều nào đại có thể làm được tham là người thiên tính liền có không có mấy người có thể khống chế được trụ tiểu dân chúng ai chiếm tiểu tiện nghi Có quyền thế chiếm đó là đại tiện nghi. Biết rõ này hết thảy lại bất lực. Tình nhi bĩu mỗi, may mắn, nàng chưa từng tính toán đi tranh cái kia vị trí, nàng vẫn luôn cảm thấy, được đến cái kia vị trí, mất đi chỉ biết càng nhiều, hai so sánh, không đáng giá. Lư hóa cực vừa tiến đến liền biết chính mình sai rồi, sai đến thái quá, nhanh chân liền tưởng từ nay về sau lui, chính là rõ ràng mới hướng trong đi rồi vài bước, lại từ nay về sau xem. Môn lại không thấy, lư hóa cực đại kinh thất sắc, bảo dưỡng đến cực hảo trên mặt lộ ra kinh hãi, quỷ, có quỷ, nhất định là quỷ, phạm giác hoảng đến khắp nơi xem, thân mình nhắm thẳng lư hóa cực sau lưng trốn, trong miệng lẩm bẩm các ngươi muốn tìm chính là lư hóa cực, không phải ta không phải ta, ta làm những chuyện như vậy toàn bộ là lư hóa cực sai xử, các ngươi tìm hắn, các ngươi tìm hắn, lư hóa cực giận dữ, trong lòng kinh ý ngược lại giảm bớt không ít, xoay người một chân đạp qua đi, ngươi cái vô dụng nạo loại, nếu không phải ngươi kia có như vậy cái hảo nhi tử có thể đưa tới những người này, phạm giác cũng nổi giận. ngày thường theo phủng là bởi vì người này đắc tội không được, chính là hiện tại xem ra bọn họ có thể hay không tồn tại đi ra ngoài đều là cái vấn đề, nào còn sẽ bận tâm những cái đó. bỏ dậy tiến lên, một phen đẩy ngã lư hóa cực, kỵ đến hắn trên người bóp chặt hắn cổ. Chủ ý này tuy rằng là ta nhi tử ra, cần phải không phải có ngươi che chở, việc này có thể làm như thế nhiều năm. Lư hóa cực không cam lòng yếu thế, cùng hắn vặn. Đánh lên tới, hắn mấy năm nay tuy rằng sống trong nhung lùa thật sự, tốt xấu cũng là ở tầng dưới chót lăn lê bò lết ra tới, luận đánh nhau, phạm giác thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Một chút liền đem hắn phiên sốc trên mặt đất, kỵ đến hắn trên người ngăn chặn, thân thể lập tức thay đổi mỗi người. Nắm lấy cơ hội cho đối phương trên mặt hai quyền Lực đạo dùng đến quá nhẹ khinh phiêu phiêu một câu Kéo về hai người mất đi lý trí Song song ngẩng đầu Nhìn phía cùng Cái phương hướng Này này cái gì thời điểm đổi địa phương Vừa mới rõ ràng còn ở cửa Này sẽ như thế nào liền vào nhà chính sân Trung quanh còn như thế nhiều người Từ từ Kia hồ nước người không phải là bọn họ binh đi Không phải ở hôn chiến chính là ở trên dưới phịch Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi là hỏi bọn hắn. Lư hóa cực phục hồi tinh thần lại, thế mới biết vừa rồi đã đem vấn đề hỏi ra tới, đơn giản gật đầu cầu cái đáp án, Khánh Châu thành binh cũng. Không nào, tuy rằng là phân bốn cái tướng lãnh, nhưng là sở hữu binh đều là từ khổng vị tới thao luyện, hắn cũng đi bàng quan quá, luyện được kia kêu một cái tàn nhẫn, như thế nào khả năng sẽ tra thành như vậy? Tình nhi nhìn phía hiên viên, Vừa rồi nàng ở buồng trong, không chú ý bọn họ là dùng cái gì phương pháp tạo thành loại này hậu quả. Bất quá, thực làm nàng vừa lòng là được. Hiên viên mỉm cười đáp, có thể là người có điểm nhiều, đem bọn họ ném vào đi thời điểm cho nhau. Tạp tới rồi, bọn họ hỏa khí có điểm đại, cho nhau đua thượng. Lư hóa cực chiều chiều khóe miệng, tiến vào người rất nhiều. Tuy rằng một cái thành thủ vệ lực lượng là có quy định, nhưng là hắn điều động hơn phân nửa binh lực lại đây. Người cũng không ở số ít, tham gia quân ngũ hỏa khí không địa phương tiết, tính tình cực kỳ khẳng định, đánh lên tới sát thật thực có thể lý giải. Bất quá, đáng chết, bọn họ có thể hay không phân rõ trường hợp lại đánh, này còn ở địa bàn của người. Ta thược, là đánh thời điểm sao mẹ của hắn, trở về sau làm khổng vi thao luyện chết bọn họ, mỗi người khấu rớt nửa năm tiền tiêu vặt, xem bọn họ có thể hay không trường điểm trí nhớ. Nếu còn có lần sau nói Các ngươi không tiếp tục đánh sao Tình nhi tay phải chống cầm Nghiêng đầu nhàn nhàn hỏi Chưa thế nhưng ý tứ biểu đạt đến phi thường minh bạch Các ngươi nếu là nguyện ý tiếp tục Nàng cũng nguyện ý tiếp tục xem diễn Hai người còn dây dưa ở bên nhau tay du buông ra Sửa sang lại quần áo Biên bình tĩnh một chút suy nghĩ Lúc này hai người thoạt nhìn giống như Căn bản không có sinh vừa rồi chó cắn chó Nhìn nhau liền đạt thành nhất trí Lư hóa cực rốt cuộc đương như thế nhiều năm mưu sĩ, trong đầu trang cũng không tất cả đều là thảo, nhìn đến này phô trương liền biết chính mình đại thế đã mất, hiện tại phải làm, là như thế nào bảo toàn chính mình cùng phạm giác, hai người chính là một cây thẳng thượng châu chấu, không thể đồng thời thoát, thân liền chỉ có thể đồng thời lật thuyền, phục thấp tư thái được rồi cái văn sĩ lễ, không biết tiểu thư muốn như thế nào mới có thể bóc qua việc này. Loại này nói thẳng phương pháp thực hợp tình nhi ý, đáng tiếc, người này đem sở hữu tâm tư đều dùng oai, lời này nên là ta hỏi ngươi mới đúng đi, không phải muốn cho ta dựng vào thành nằm ra khỏi thành sao. Lư hóa cực bị nghẹn đến ra không được thanh, binh là hắn phái tới, cửa này hộ là hắn sấm, nhân ra nhưng cho tới bay. Giờ không có chủ động ra tay, đều là hắn tự động đưa tới cửa tới cấp người vũ nhục, trách không được ai không nói chính mình còn phải gánh hạ sở hữu trách nhiệm ho nhẹ một tiếng lư hóa cực rất là quang côn nhận sai là chúng ta đắc tội tiểu thư tiểu thư muốn cái gì bồi thường chỉ lo nói chỉ cần ta có thể làm được nhất định không hai lời tình nhi đứng lên cười như không cười nhìn hắn lời này ta nhớ kỹ theo ta đi một chuyến đi lư hóa cực trong lòng có chút sợ không biết tiểu thư muốn mang ta đi nơi nào yên tâm Không phải là đi nhà giam hoặc là thủy lao là được. Đó là nhân gian địa ngục, lại há là nhà giam thủy lao có thể so. Liền đang chờ đợi thời gian, hình không đã đem hắn chỗ đã thấy nói một lần. Từ trước đến nay lánh ngạnh tâm địa hình không thế nhưng cũng có chút động dung. Bởi vậy có thể thấy được, kia sẽ là như thế nào thảm cảnh. Hình không, ngươi dẫn đường, từ cửa chính đi ra ngoài. Là, hình không ánh mắt lóe Lẽ, nhìn về phía lư hóa cực cùng phạm giác ánh mắt là tràn đầy địch ý. A bảo nhất chân liền tưởng theo sau, chính là nhìn nhìn A xảo chân cùng hôn mê A tế lại thu trở về, hắn vẫn là bồi A xảo đi. Tình nhi nhìn hà nhân số, có điểm nhiều, hơn nữa trường hợp như vậy xuất động như thế nhiều yêu có điểm chuyện bé xé ra to, chính là, này đối yêu tới nói, là phi thường tốt một khóa, làm yêu trường điểm kiến thức mau chóng trưởng thành lên còn không phải là nàng mang theo bọn họ ra. Tới mục đích sao? Ta bên người chỉ cần vài người đi theo là được, những người khác không được hiện thân, hiên viên, lưu lại vài người thủ mấy cái tiểu hài tử, tiểu ngọc cùng tham hoa cũng lưu lại. Tiểu ngọc có chút không cam lòng, há mồm liền tưởng phản bác, bách lý liên dịch một ánh mắt bay qua đi, tiểu ngọc theo bản năng nhắm lại miệng, rồi mới xoa khí, khụ đến kinh thiên động địa, Tình Nhi vỗ nhẹ hắn bối, xảy ra chuyện gì? Ta không có việc gì, tỉ tỉ, chính là bị nước. Miếng sặc hạ, tiểu ngọc đáy lòng vô cùng oán niệm, bên ngoài thượng phản bác không được, sau lưng còn không thể nói chủ tử nói bậy, còn có so với hắn thảm hại hơn sao? Tình Nhi cười đến sủng nịch, cho hắn thuận khí, biên nói, như vậy trường hợp không thích hợp tham hòa xem, ngươi bồi hắn ở nhà chơi, thuận tiện cũng bồi bồi A bảo bọn họ, Tiểu Ngọc gật đầu, tỉ tỉ như thế nói hắn liền thoải mái nhiều, đâu giống chủ nhân, dùng địa cầu nói, chính là cường quyền chủ nghĩa, hiên. Viên minh bạch tiểu thư ý tứ, không thể hiện thân chính là làm đại gia ẩn thân đi, khó được tiểu thư chấp thuận đại gia sử dụng pháp lực. Đi thôi, lư tiên sinh, ngươi nếu là nửa đường có cái gì ý tưởng nói thỉnh tùy ý, bất quá, ta bên này người sẽ không lưu thủ, mệnh lệnh của ta rất đơn giản, chết sống bất luật. Ngươi xem là lư hóa cực cái chán ứa ra mồ hôi lạnh, thu hồi về điểm này tâm địa gian rào, liên tục đáp, sẽ không sẽ không. Tình nhi không hề để ý tới hắn, dẫn. Đầu đi ra ngoài, hình không chạy nhanh đi phía trước dẫn đường, những người khác hoặc ẩn thân hoặc hào phóng đi theo tình nhi bên người, một hàng mười người tới trở ra môn tới liền hù đến bên ngoài những cái đó tham đầu tham não người đồng thời sửng sốt, tấn thu hồi đầu. Bên ngoài thủ binh lính nhìn đến bọn họ ra tới cản cũng không được, không ngăn cản cũng không phải, nhìn đến Lư Đại Nhân cũng ở trong đó, theo bản năng liền thả hành, quét một vòng không thấy được khổng vĩ. Lư hóa cực minh bạch kia tốn tử khẳng định là chạy, cũng là, thay đổi hắn hắn cũng chạy, tò mò là nhân loại thiên tính, xem ngày thường kiêu ngạo Lư hoa kê thành thật đi theo một đám người sau lưng hướng một phương hướng đi, đại gia cân nhắc lại cân nhắc, vẫn là co đầu rụt cổ theo đi xuống thư dục nhíu nhíu mày, xin chỉ thị nói, tiểu thư, muốn cản chủ bọn họ sao tình nhi cũng không quay đầu lại biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa không cần, làm cho bọn họ cùng đi có chút miệng vết thương đến xé mở tới làm mọi người đều nhìn xem mới rốt cuộc tìm không thấy lý do lừa mình dối người, là bách lý liên dịch trên người lệ khí chợt lóe mà qua, mau đến làm tình nhi tưởng ảo giác liên dịch xảy ra chuyện gì mới ra tới đã bị một đống lung tung rối loạn sự quấn thân như thế lâu tình nhi liền cái ánh mắt đều không có đá cho hắn giống như hoàn toàn đem hắn cấp trong suốt hóa cái này làm cho hắn phi thường khó chịu đáy lòng dâng lên tức giận làm hắn phi thường tưởng xé kia chỉ lư hoa kê cùng hết thảy chỉ hoan tình nhi thời gian người bất quá hắn cũng biết hắn nếu là dám đem hắn trong lòng tưởng nói ra tình nhi sẽ trước tiên rời xa hắn Tình nhi không thấy được liền như vậy có tử bi tâm, nhưng nếu là có một số việc sinh ở nàng mí mắt phía dưới, nàng cũng sẽ không làm bộ không thấy được, lộ ra vẫn thường gương mặt tươi cười, ta không có việc gì. Tình nhi không tỏ ý kiến liếc hắn một cái, nếu hắn không muốn nói, nàng cũng sẽ không đi truy vấn, nàng tự hỏi không cái kia tư cách, như vậy lánh đạm liếc mắt một cái làm bách lý liên dịch buồn bực tưởng cào tường, tưởng đại làm phá hư, tưởng chỉnh người. Chính là hắn không thể làm tình nhi không thích hắn, đáng chết, tình nhi như thế nào còn không yêu thượng hắn, nếu là tình nhi yêu hắn, kia mặc kệ hắn làm chút cái gì, tình nhi hẳn là cũng có thể tiếp thu đi, thiên vũ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đó là hắn chủ tử, hắn không thể cười, chủ tử không thể chọc, bị vắng vẻ chủ tử càng không thể chọc, hắn không nghĩ bị chỉnh đến chết đi sống lại. Chính là hắn hảo muốn cười a mục đại nhân nếu là biết bỏ lỡ chủ tử như thế xuất sắc biểu tình, khẳng định hối hận không có tự mình bồi chủ tử xuống dưới, chập, hình không ở một chỗ tòa nhà lớn trước mặt dừng lại, tiểu thư, liền ở bên trong này. Tình nhi đánh giá liếc mắt một cái, không có tưởng tượng chung rách nát, tuy rằng nhìn đơn giản điểm, nhưng là tòa nhà này chiếm địa đại, tưởng vây xây đến so người bình thường ra muốn cao một ít, nhìn rất là rắn chắc. Ít nhất mặt ngoài xem ra tòa nhà này vẫn là không tồi, chính là ở tình nhi trong mắt, đây là một đổ nhà giam. Phạm giác cùng lư hóa cực nguyên bản có chút hoảng, nơi này bọn họ thục, quá chín, chính là biết ngày hôm qua những người này liền toàn bộ rời đi, trong lòng lại có điểm đế, chỉ cần không có giáp mặt bị bắt được chút cái gì, vị này tự cho là đúng chúa cứu. Thế tiểu thư lại có thể đem bọn họ như thế nào? Nhìn bọn họ có chút may mắn mặt, Tình nhi trong lòng cười lạnh, có chút ngu ngốc sự đã làm một lần liền đủ, nàng tuyệt không sẽ phạm lần thứ hai sai lầm, năm đó nếu là làm người vẫn luôn đi theo nhạc tâm, như vậy thảm kịch khả năng liền sẽ không sinh hình không tiến lên một bước đem cửa mở ra, quảnh quay địa phương làm hai người trong lòng càng là đại định, xem bộ dáng này, bọn họ khẳng định là đã sớm rời đi, kia bọn họ còn sợ. Cái giấm A, tự tin càng đủ hai người toàn bộ đều nhẹ nhàng xuống dưới. Này nguyên bản hẳn là cái rất lớn sân, ấn cách cục tới nói, trung gian hẳn là có cái rất đại hoa viên, chính là hiện tại nào còn có hoa viên bóng dáng, nói là cái pháp trường còn kém không nhiều lắm, rắn chắc dây xích kéo được đến chỗ đều là, giá chữ thập giống nhau cái giá có một loạt, mặt trên còn có chút màu đỏ đen thâm trầm dấu vết, tình nhi đại khái đoán được mấy thứ này tác dụng, sắc mặt càng là lạnh. Xuống dưới, còn có ghế hùng một loại đồ vật. Côn sắt một bổng càng là chỗ nào cũng có. Hiển nhiên, nơi này rất nhiều người càng hưởng thụ dùng côn bổng tiếp đón đến nhân thể trên người cảm giác. Định hy ở nóc nhà thượng hiện thân nhảy xuống. Trên mặt ý cười cũng thu liếm lên. Hắn vẫn luôn biết nhân loại tàn nhẫn. Chính là chưa bao giờ biết nhân loại đối nhân loại cũng sẽ như thế tàn nhẫn. Người xem trái tim băng giá. Tiểu thư. Tình nhi gật gật đầu. Người đều ở đâu? Liền ở. Trong nhà chính. Đá văng ra môn là có thể thấy được, bọn họ muốn chạy, không có tiểu thư ra lệnh cho ta không thể thương bọn họ, đành phải trước vây khốn bọn họ. Sau này lại gặp phải người như vậy ta cho phép ngươi đánh đến bọn họ thừa một hơi. Tình nhi tưởng nói được lại tàn nhẫn một ít, liền một hơi đều không cần lưu, chính là nghĩ đến kia thần bí công đức giá trị, vẫn là quyết định lưu lại kia khẩu khí làm nàng đi bổ dao nhỏ. Địch hy đại khái cũng là nhìn không nổi nữa nghe được tiểu thư như thế nói, cao giọng ứng, đá văng ra môn trực tiếp hướng bên trong nhân thân thượng tiếp đón, hắn thật sự nhận thật lâu, tình nhi biết hắn có chừng mực, sẽ không bị thương không thể thương người, liền đứng ở nơi đó bất động, chờ hắn tiết xong lại nói, nhưng thật ra hình không khó chịu hắn một người bao viên việc này, cũng đi vào đá mấy đá, tấn đem những người đó gõ vựng, thỉnh tiểu thư tiến vào, có lẽ đại gia không biết địa ngục là như thế nào, có lẽ đại, Gia chưa bao giờ có gặp qua như thế toàn tàn tật, có lẽ đại gia chưa bao giờ có gặp qua như vậy nhiều ánh mắt đờ đẫn hải tử, chính là nhìn trước mắt một màn này, chỉ cần còn có điểm lương chi nhân tâm chung đều sẽ sinh ra không đành lòng. Mãn nhà ở hải tử, đại 15-6 tuổi, ánh mắt tĩnh mịch, tay chân lại cực kỳ linh hoạt, nhìn đến xuất hiện như thế nhiều người xa lạ tấn tìm địa phương trốn đi, như là không ngừng một lần trải qua quá trường hợp như vậy, tiểu nhân mới 2, 3 tuổi. Đi đường đều còn không quá ổn tuổi tác, chỉ có từ bọn họ mắt, còn có thể nhìn đến một chút ánh sáng. Tình nhi không đành lòng lại xem, nhìn về phía xúc tại thân hậu không hề áy náy chỉ có khủng hoảng hai người. Phạm giác, nếu ngươi cái kia nhi tử ở hắn khi còn nhỏ bị người cha tấn thành như vậy, ngươi sẽ là cái gì cảm giác? Phạm giác sắc mặt biến đổi, này Khánh Châu thành ai dám? Ngươi như thế lăn lộn con nhà người ta liền dám. Tình nhi có chút tàn khốc mang. Theo kiếp trước cảm xúc, có lẽ nàng cái kia phúc mỏng bằng hữu cũng từng như vậy bị người đối đãi Phạm giác phi thường không cho rằng khó, hắn cảm thấy nữ nhân này lại lợi hại cũng chính là cái mềm lòng nữ tắc nhân ra cho dù có cái cường đại gia tộc lại như thế nào. Chỉ có thể làm lồng sắt chim hoàng yến sống ở trên đời này chính là muốn tàn nhẫn. Ngươi nếu là không tàn nhẫn liền đến phiên người khác đối với ngươi tàn nhẫn. Hắn loại này chết đạo hữu bất tử bần đạo tâm Thái tình nhi lại như thế nào sẽ nhìn không ra, ánh mắt lạnh hơn, ở trong lòng đã cấp này hai người phán tử hình.